mươi 152, thi đầu, tống chiêu đệ vội vàng theo sau, đóng lại đại môn phát hiện nơi nơi đều là người, có đại nhân có tiểu hài tử, đại nhân ở dưới gốc cây, tiểu hài tử nơi nơi điên chạy, thấy như vậy một màn, tống chiêu đề có chút thất vọng, nhiều như vậy hài tử, thật đúng là không thể lái xe tốc độ cao A, trung kiến quốc bước chân một đốn, quay đầu lại, không nghĩ khai ta khai, khai khai khai, cơ hội khó được. tống chiêu đệ mở cửa xe chui vào đi hướng chung kiến quốc vẫy tay lên xe tống lão sư làm chi đi thẩm ảnh nắm nàng muội muội từ xe bên cạnh đi ngang qua trời đã tối rồi tống chiêu đệ cười nói tùy tiện đi dạo ly xe xa một chút a ta sợ đụng tới ngươi mới sẽ không đâu thẩm ảnh ngoài miệng nói như vậy vẫn là túm nàng muội muội ly xe xa một chút tam oa nói ngươi lái xe nhưng lợi hại tống chiêu đệ xua xua tay giống nhau giống nhau giọng nói rơi xuống xe cũng đi ra ngoài tuy là trên đảo người biết tống chiêu đệ kỹ thuật lái xe thành thạo thấy nàng đại buổi tối khai xe bay vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán đề tài cũng truyền tới tống chiêu đệ trên người theo sau lại liêu trung ra mấy cái hài từ tống chiêu đệ đến bờ biển những người này còn đang nói chuyện sợ trung kiến quốc phun trong xe tống chiêu đệ lần này khai cũng không mau dừng lại xe liền truyền tới bên kia thấy trung kiến quốc xuống dưới quan tâm nói không có việc gì đi thiếu chút nữa đảo ông châu thì rằng thứ phía hoàn hải nhưng đảo dân có thể đi địa phương cũng không nhiều phía nam là quân hạm phía đông là bến tàu phía tây ly khu dân cư gần tới rồi buổi tối bờ biển tất cả đều là người lái xe vòng nửa cái đảo hai vợ chồng đi vào mặt bắc nhưng mà thời tiết nhiệt mọi người đều không nghĩ ngốc tại trong nhà mặt bắc người cũng không ít Trung kiến quốc xuống xe liền hối hận, còn không bằng ngốc tại trong nhà đâu, tống chiêu đệ đóng cửa xe, giữ chặt hắn tay, tới cũng tới rồi, dạo một vòng lại trở về, buông ra, trung kiến quốc ném rất tay nàng. Tống chiêu đệ cả người cứng đờ, quay đầu nhìn hắn, dơ lên tay, hoặc là theo ta đi một vòng, hoặc là ngươi đêm nay ngủ ghế rửa, trung kiến quốc sắc mặt khẽ biến, hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện nơi nơi tối lừa tắt đèn. ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, nhanh chóng bắt lấy tống chiêu đệ tay, rất là không ở tự, ho khan một tiếng, tiêu tiêu thực chúng ta liền trở về, tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, suy một tiếng, không có đáp ứng cũng không phủ nhận, cuối cùng là tống chiêu đệ đi mệt, hai người mới trở về, trùng kiến quốc vốn tưởng rằng tống chiêu đệ kêu mệt, trở về thời điểm liền không lái xe, đáng tiếc hắn xem nhẹ tống chiêu đệ xe nghiện, mặc dù rất mệt, cũng không cho hắn khai. qua lại hơn một giờ tống chiêu đệ dừng xe thời điểm chú ý tới ở bên ngoài thừa lương người lại biến nhiều không nghĩ cho người khác hỏi nàng đi chỗ nào cơ hội xuống xe thời điểm làm bộ sinh khí bạo lực đẩy ra đại môn liền hướng trong phòng đi trung kiến quốc không hiểu ra sao vội vàng theo sau người ở bên ngoài xem ra chính là trung kiến quốc chọc tống chiêu đệ sinh khí ngươi làm sao vậy trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ tiên quá nhiệt Ta trên mặt nhão dính dính đặc biệt ngứa, đến chạy nhanh tắm rửa Vậy ngươi chạy nhanh áp điểm nước tẩy rửa mặt, ta đi cho ngươi lộng nước ấm. Trung kiến quốc nói chuyện liền hướng trong phòng chạy, tống chiêu đệ chưa nói dối. Nàng mặt ngứa, dùng nước giếng hướng một chút, mới cảm thấy nàng mặt là nàng mặt. Nàng mặt không ngứa, bên ngoài nghị luận lại bắt đầu. Rồi nổi đoán trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ có thể hay không xảo lên. Một lát, trung ra lầu hai đèn lạnh. lại quá trong chốc lát đèn lại diệt thẳng đến mọi người ai về nhà nấy trung gia đèn cũng chưa lại lượng mọi người mới ý thức được nhân ra hai vợ chồng sớm nghỉ ngơi hôm sau sáng sớm trung kiến quốc giặt quần áo tống chiêu đệ nấu cơm đãi hắn tẩy hào quần áo tống chiêu đệ cũng đem đồ ăn mang sang tới cháo trắng rau xào xứng hai cái bánh trứng trung kiến quốc ăn đến rất vui vẻ buổi chưa làm cái gì ăn lạnh mặt tống chiêu đệ nói ta làm tương đậu hẳn là có thể ăn kéo hai cọng hành lộng điểm ớt xanh cùng đậu nành tương một khối xào tưới ở mì sợi thượng chính là đế đô mì trộn tương trung kiến quốc nuốt khẩu nước miếng như vậy nhiệt thiên cũng đừng cùng mặt chờ lát nữa liền cùng mặt tống chiêu đệ nói mì sợi cán hảo mở ra lưu trữ giữa chưa dùng đúng rồi ăn mì xào sao buổi tối cho ngươi làm mì xào ăn trung kiến quốc ho nhẹ một tiếng có thể tới điểm tính tình tống chiêu đệ cười nói thịt thi xào ăn ngon bất quá nhà ta không tủ lạnh buổi sáng đi mua thịt đến buổi tối liền có hương vị trung kiến quốc đứng lên hoạt động hoạt động gân cốt người yên tâm người muốn tủ lạnh máy giặt ta đều sẽ cho ngươi làm ra nhưng hiện tại không được quá hai năm lại nói ta lại chưa nói hiện tại muốn tống chiêu đệ nói mấy cái hài từ không ở nhà hai ta quần áo cũng không cần phải máy giặt chỉ vào chén đũa xoát chén Trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái. Tống chiêu đệ, ta phát hiện ngươi người này có đôi khi đặc biệt theo kiệt. Ta chưa nói quá ta hào phóng a Tống chiêu đệ hỏi lại, người từ nào nhìn ra tới. Ta người này rất hào phóng. Trung kiến quốc nghẹn một chút, miệng lưỡi sắc bén. Ta không cùng lành nhài. Hạ giá, tống chiêu đệ nhấc chân chiều hắn trên đùi đá. Trung kiến quốc phản xà có điều kiện muốn bắt trụ nàng. Vươn tay, tạm dừng một chút, trên đùi ai một chân. Không cấm lảo đảo một chút. Trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái tống chiêu đệ. Bừng lên chén đũa liền đi. Tống chiêu đệ theo sau. Hôm nay cho ngươi tạc điểm xa thế. Bảo đảm ngươi trước kia không ăn qua. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền tha thứ ngươi. Ngươi có đôi khi thật quá đáng. Trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái. Cũng chính là ta tính tình hảo. Đổi cá nhân sớm đem ngươi hiu. Tống chiêu đệ cười nói. Đổi cá nhân cũng không dám hiu ta. Trừ phi hắn không hài tử. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, ngươi liền không thể làm ta một lần. Đêm qua làm ngươi thật nhiều lần. Tống Chiêu đệ nói. Trung Kiến Quốc sưng sốt, nhất thời không phản ứng lại đây. Minh Bạch nàng nói cái gì? sắc mặt bạo hồng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Tống Chiêu đệ, yếu điểm mặt biết không? yếu điểm mặt, ngươi tức phụ ở trên giường chính là một khối tử thi. Tống Chiêu đệ cười ngâm ngâm nói, không cùng ngươi nói dỡn, đem mặt bồn soát sạch sẽ. Lại qua một lát. Liền tính gác quạt phía dưới cùng mặt, mồ hôi cũng sẽ tích đi vào. Trung kiến quốc đột nhiên dừng lại, người nói bếp núc ban kia bang binh nấu cơm, có phải hay không một bên ném hãn một bên xào rau. Khẳng định, Tống Chiêu đệ nói, các người bếp núc ban trong phòng bếp lại không có điều hòa. Trung kiến quốc xua tay, người đừng nói những cái đó ta thấy cũng chưa gặp qua. Ta hôm nay đến đi bếp núc ban nhìn xem, đổ mồ hôi không thể tránh được, nhưng đồ ăn cần thiết đến rửa sạch sẽ. Kỳ thật không đổ mồ hôi cũng có thể làm. Tống chiêu đệ nói. Dùng chưng cơm cơ chưng cơm. Dùng nồi to hầm đồ ăn. Dùng vị hấp chưng thịt cá. Sau đó lại làm chút rau trộn đồ ăn. Tỉ như rau trộn rong biển. Rau trộn rong biển. Trung kiến quốc chú ý tới một cái từ. Chờ một chút. Chưng cơm cơ. Người hỏi thăm một chút hẳn là có. Tống chiêu đệ nói. Ta chưa thấy qua chỉ nghe nói qua. Ta trước kia đi học thời điểm. Trường học nhà ăn chính là dùng chưng cơm cơ chưng cơm Trung kiến quốc, ta đây quay đầu lại hỏi một chút, theo sau lại tiếp tục xoát chén, tống chiêu đệ đem phòng khách thu thập sạch sẽ, cũng không đi ra ngoài, liền hoa ở trong phòng tiếp tục biên thư, mà cách vách tôn ra người cũng không tới cửa bái phòng. Hôm sau, hạ khởi mưa to tầm tá, hợp với hạ ba bốn thiên, độ ấm ráng xuống, tống chiêu đệ mới chú ý tới mau lập thu, đãi thiên tình, tống chiêu đệ liền đem chăn, đem bọn nhỏ hậu quần áo toàn lấy ra tới phơi nắng. buổi chiều thu thập quần áo thời điểm tống triều đệ mới ý thức được không thể lại biên thư đến cấp bọn nhỏ làm quần áo trước kia đều là mùa thu làm năm nay tự lập trấn Hưng đại hoa cùng canh sinh đến đi vào đại học mặc dù đi thời điểm không mang theo tống triều đệ cũng đến cho bọn hắn gửi qua đi phương bắc mùa đông đến sớm quốc khánh tiết trước sau đảo ông châu thượng còn xuyên ngắn tay đế đô phải xuyên thu y hôm sau tống chiêu đệ đi mua đồ ăn thời điểm thuận tiện đi mua một bao bố đem bố cùng đồ ăn đưa về nhà tống chiêu đệ liền đi mua bông xách theo hai túi bông về đến nhà tống chiêu đệ nhịn không được thưởng đoạn đại tàu bởi vì mỗi lần cấp hai tử làm hậu quần áo thời điểm đoạn đại tàu đều sẽ lại đây giúp tống chiêu đệ cùng nhau phùng tân hải viện dưỡng lão có điện thoại tống chiêu đệ nghĩ đến nàng liền đánh qua đi nhưng mà một hồi lâu mới có người tiếp điện thoại Điện thoại truyền được tống chiêu đệ liền gấp không chờ nổi hỏi. Tím, vội cái gì đâu, tiểu tống A, đoạn đại tẩu cười, ta một đoán chính là ngươi. Ta ở bên ngoài cùng người khác nói chuyện phiếm. Ta nguyên bản cho rằng cái này viện dưỡng lão đều là một ít không thể nhúc nhích người. Tới mới phát hiện, nhưng náo nhiệt, có người chơi cờ, có người đánh quyền, còn có mấy cái so với ta tuổi còn đại lão thái bà ở đá quả cầu. Nói là cái gì rèn luyện thân thể. Đống chiêu đề cũng nhịn không được cười. Ta đại thì cùng tỷ phu có hay không qua đi. Chúng ta đến ngày hôm sau. Lai bảo cùng Lưu Dương liền tới rồi. Đoạn đại tẩu nói. Giúp ta đem trong ngoài thu thập sạch sẽ. Sớm hai ngày lại giúp chúng ta làm tủ quần áo. tủ giày. Còn giúp chúng ta làm hai chương ghế dựa. Đúng rồi. Còn nói chúng ta nếu là không có việc gì. Liền đi thôn tiểu tống qua mấy ngày. Người lưu thúc muốn đi. Bị ta cấp ngăn lại tới. Lưu dương người trong nhà nhiều, trụ không dưới, tống chiêu đệ, ta đại tỷ sớm mấy năm liền phải cấp đại lực xây nhà. Ta không làm nàng cái, sợ ảnh hưởng đại lực học tập. Đúng rồi, đại tỷ có hay không nói đại lực khảo đến thế nào? Người đại tỷ cho ngươi viết tin, ngươi còn không có thu được. Đoạn đại tàu vội hỏi, tống chiêu đệ, không có, sớm hai ngày trời mưa, có thể là ở trên đường trì hoãn, kia cũng có khả năng. Đoạn đại tẩu nói. Nghe ngươi đại tỷ ý tứ không tốt lắm, nàng lại nói có thể thi đậu Tân Hải trường sư phạm. Tống chiêu đề, nàng nói không hào có thể là cùng đại hoa so, rốt cuộc ngươi lúc trước gửi đáp án là đại hoa đáp án. Tân Hải đại học sư phạm không tồi, tốt nghiệp mới xuất hiện mã cũng là cao trung lão sư. Ta cũng là nói như vậy, đoạn đại tẩu nói, nhà của chúng ta rộng mở, ta cùng ngươi đại tỷ nói, cuối tuần thiên thời điểm. Đã kêu đại lực tới nhà của chúng ta ở một đêm. Ta cho hắn làm điểm ăn ngon. Tống chiêu đệ tưởng nói. Không cần. Lời nói đến bên miệng nghĩ đến đại lực qua đi giúp hai vợ chồng già sách xô nước. Tâm sự thiên cũng đúng. Đại lực lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Phòng trừng so ngươi cùng lưu thúc ăn còn nhiều. Đại tiểu hòa tử chính trường thân thể. Nên ăn nhiều một chút. Đoạn đại tẩu nói. Đột nhiên nghe được có người kêu nàng. Vội vàng nói. Tiểu tống. ta đi ra ngoài nhìn xem ai tìm ta, ta quay đầu lại lại liêu a, tống chiêu đề cũng nghe thấy, vội vàng nói, quay đầu lại lại liêu, treo lên điện thoại, nhìn đến ghế dài mặt trên bố cùng bông, lắc đầu cười cười, liền bắt đầu cấp mấy cái hài tử làm quần bông, bảy điều quần bông làm hai ngày, tống chiêu đệ bắt đầu làm áo bông, giày bông cùng miên vỡ, đãi bảy hài tử quần áo làm tốt, lại đem bọn họ năm chiếc xuyên phá động quần áo bổ hào. Tống chiêu đệ mới thu được tống lai like bảo tin. Bắt được tin. Tống chiêu đệ mới biết được vì cái gì lâu như vậy. Nàng đại tỷ gửi chính là bình biêu. Nửa tháng có thể biêu đến bên này xem như thực nhanh. Tin tưởng cũng chưa nói khác. Liền nói một nhà già trẻ đều khá tốt. Đại lực năm nay có thể thi đậu đại học. Tống chiêu đệ xem xong. Liền cầm đại quạt hương bồ cùng tiểu ghế gấp. Đi ra ngoài hít thở không khí. 8 tháng 14 hào. Thứ hai, Buổi sáng. không phải cuối tuần thiên dưới gốc cây ngồi tất cả đều là lão nhân cùng hài từ tống chiêu đệ thích thẩm mẫu tính cách liền ngồi đến nàng trước mặt nhưng mà không đợi tống chiêu đệ mở miệng thẩm mẫu liền giữ chặt tống chiêu đệ cánh tay nói ta đại nhi từ tới điện thoại nữ nhân kia thi đầu khụ khụ tống chiêu đệ vội vàng che miệng lại nuốt khẩu nước miếng thi đầu thẩm mẫu liên tục gật đầu nàng trước kia khảo cái gì khoa chính quy tổng thi không đậu lần này khảo đại học chuyên khoa lập tức liền thi đậu thẩm đoàn trưởng đã biết tống chiêu đệ vội hỏi thẩm mẫu biết đúng rồi tôn huyền như có cái đối tượng hai người còn chạy tới chụp ảnh quán chụp ảnh đâu chúng ta thôn người thấy trở về liền nói cho ta như từ lão đại gọi điện thoại thời điểm tuyên thành cũng nghe thấy tống chiêu đệ không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn quá bát quái. liền thử hỏi thẩm đoàn trưởng là thế nàng cao hứng vẫn là thực hối hận cùng nàng ly hôn thẩm tuyên thành thấy trung gia trang cái điện thoại cũng hướng về phía trước mặt đánh báo cáo trang một cái thẩm ra già già trẻ trẻ có cái điện thoại xảy ra chuyện gì thẩm tuyên thành cũng có thể biết bộ đội hiểu biết đến thẩm ra tình huống liền đồng ý thẩm ra trang cái điện thoại thẩm mẫu hy vọng thẩm tuyên thành đối tôn huyền như hết hy vọng từng thừa dịp hai cái cháu gái đi học thời điểm trộm đánh tới quê quán công xã Đem tống chiêu đệ ra chủ ý giảng cho nàng đại nhi từ nghe. Có khả năng là tôn huyền như rất muốn thi đậu đại học. Cũng có khả năng là tôn lão gia từ quản được nghiêm. Thi đại học trước tôn huyền như cơ hồ không ra tới quá. Thẩm tuyên thành đại ca cũng liền không biết tôn huyền như có hay không tìm đối tượng. Thời gian dài, thẩm tuyên thành đại ca liền đem việc này cấp đã quên. Người khác đột nhiên nói với hắn. hắn trước đệ thức phụ tôn huyền như cùng một người nam nhân đi chụp ảnh quán chụp ảnh loại sự tình này chỉ có đang ở xử đối tượng nhân tài sẽ làm thẩm tuyên thành đại ca vội vàng cấp lão mẫu thân gọi điện thoại ở thẩm tuyên thành hỏi hắn đại ca trong điện thoại nói gì đó thời điểm thẩm mẫu một bên nói với hắn tôn huyền như sự một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn tuyên thành sắc mặt ta cũng không biết nên nói như thế nào lại giống cao hứng lại giống khổ sở tống chiêu đệ phức tạp đúng vậy thực phức tạp thẩm mẫu nói dù sao hắn lần này không muốn chết tâm cũng đến hết hy vọng tống chiêu đệ tò mò thẩm ảnh nàng mẹ báo cái gì chuyên nghiệp ngài biết không không biết thẩm mẫu cẩn thận ngẫm lại nàng đại bá nói thành tích ra tới giống như tôn nguyền như điểm so với kia cái cái gì chúng tuyển phân nhiều nhất định có thể thi đầu, tống chiêu đệ cao hơn chúng tuyển phân số rất nhiều phân đúng vậy chính là như vậy ý tứ Thầm mẫu nói: ai, tống lão sư, nàng điểm đều ra tới, nhà ngươi mấy cái hài từ điểm cũng nên ra tới đi. tống chiêu đệ hẳn là nhanh, quay đầu lại ta làm kiến quốc hỏi một chút. trung kiến quốc về đến nhà, tống chiêu đệ không cùng trung kiến quốc nói chuyện này, tự lập cùng canh sinh là kỳ lão tôn tử, đại hoa là trung sư trưởng thân nhi tử, trấn Hưng là trung gia con nuôi. tống chiêu đệ tin tưởng không ai dám cố ý kéo dài. huống chi trên đảo những người khác cũng không biết thi đại học điểm. Tống chiêu đệ không nóng này. Trung kiến quốc bức thiết muốn biết mấy cái nghi từ khảo đến thế nào. Vừa nghe nói khác tình điểm ra tới. Lập tức mệnh hắn cảnh vệ viên ra đảo hỏi thăm. Cảnh vệ viên đem nghe được sự nói cho Trung kiến quốc. Trung kiến quốc Đạo quả thực giờ khóc Phoenix giờ cười. Vì cái gì? Đảo ông Châu năm trước không ai thi đậu đại học. Bao gồm sinh viên đại học chuyên khoa. Năm nay lập tức ra tới người. 20 cái, Dũng Thành bên kia cho rằng nghĩ sai rồi. Cảnh vệ viên đi hỏi thăm điểm thời điểm, Dũng Thành phương diện đang ở xác minh, bái đại hoa gióng trống khua chiêng bán sách bài tập cùng đưa đáp án ban tặng. Trên đảo người cảm thấy lần này đến thi đậu mười mấy. 8 tháng 16 hào buổi sáng, điểm rốt cuộc truyền tới trên đảo, chuyện tốt người thô thô thống kê một chút, tính thượng trung ra hài tử. khoa chính quy cùng đại học chuyên khoa ước chừng có 17 tám. Còn không bao gồm trung chuyên sinh, chưa hôm đó trung ra trong tiểu viện liền chen đầy, một nửa là hướng Tống Chiêu Đệ nói lời cảm tạ, một nửa là tới xem náo nhiệt. Chương 153. Điểm ra tới, Tống Chiêu Đệ đi vào quý bảo địa 10 năm hơn, vẫn là lần đầu tiên như vậy được hoan nghênh. Bất quá, đối trải qua qua sóng to gió lớn Tống Chiêu Đệ tới nói, này chẳng qua là tiểu trường hợp, nhưng mà Thấy mọi người trực tiếp ở nhà nàng trong viện lao việc nhà. Một chốc một lát không tính toán trở về. Tống chiêu đệ sốt ruột. Các ngươi nhiệt không nhiệt. Chúng ta đi trong phòng ngồi ngồi. Trong phòng có quạt điện. Trung ra phòng khách rất lớn. Nhưng hai ba mươi cá nhân. Đừng nói ngồi. Chạm cũng chạm không dưới. Lương hộ sĩ trưởng dẫn đầu xua xua tay. Không nhiệt, không nhiệt, tiểu tống. Không cần khách khí như vậy. Nơi này không người ngoài. Đúng vậy, đều là người một nhà. trương chính ủy ái nhân đi theo nói tống chiêu đệ nghĩ thầm ta không cùng các ngươi khách khí các ngươi không chê nhiệt ta ngại nhiệt thấy các nàng như vậy không ánh mắt tống chiêu đề cũng không hào xuất khẩu đuổi người liền hỏi lương hộ sĩ trưởng tẩu tử, người thân thích ra hài từ báo nào sở đại học nhân dân đại học lương hộ sĩ trưởng nói vốn dĩ không dám báo ta đem đại hoa viết đáp án cho nàng nàng cảm thấy có thể thi đậu mới dám điền nhân dân đại học Đúng rồi, nàng còn nói có một đạo toán học đề Cùng đại hoa sách bài tập mặt trên đề mục cơ hồ giống nhau như đúc Tống chiêu đệ vội vàng đánh gãy nàng lời nói Từ từ, tổ từ, cái gì sách bài tập ngươi không biết, lương hộ sĩ trưởng nhìn về phía tống chiêu đệ Thấy nàng biểu tình không giống giả bộ Đại hoa luyện tập bổn chính là mặt trên viết rất nhiều đề mục vở Đại hoa cho ta một bộ, nói, đột nhiên nghĩ đến Đại Hoa giống như nói không cho ta nói cho ngươi, ngươi này tiểu Tống có thể làm bộ không nghe thấy sao? Tống Chiêu đệ sắc mặt đột biến. Lần này tuyệt không phải trang. Nhà của chúng ta ba ngày hai đầu ăn thịt. Ta hỏi Đại Hoa từ đâu ra phiếu thịt. Đại Hoa nói kỳ lão cấp. Có một lần kỳ lão gọi điện thoại là ta tiếp. Ta nhắc tới phiếu thịt kỳ lão cái gì cũng không biết. Ta liền biết mấy cái hài từ giờ trò. Sau lại ta hỏi bọn hắn nào làm cho phiếu thịt. Bọn họ cùng ta nói lấy sách bài tập đổi, lúc ấy trong nhà phiếu thịt đều mau bị bọn họ mấy cái họa họa sạch sẽ. Ta tưởng còn cho các ngươi cũng không phiếu thịt, chính là ta không nghĩ tới kia tiểu tử còn tìm ngươi đổi quá. Quả thực quá kỳ cục, không phải, không phải, tiểu tống, là ta tìm đại hoa. Lương hộ sĩ trưởng vội vàng nói, chờ mấy cái hài tử trở về. Ngươi ngàn vạn ngàn vạn đừng nói là ta nói a đúng rồi, là nàng nói cho ta. chỉ vào chương chính ủy ái nhân chương chính ủy ái nhân cười cười có chút ngượng ngùng tiểu tống nhà ngươi đại hoa cho ta bốn bổn sách bài tập liền thua ta một chương phiếu thịt ngươi đừng trách hài tử A ta vẫn luôn cho rằng hắn là cùng những người khác đổi triệu gia cùng trương gia không hài tử muốn thi đại học tống chiêu đệ liền không hướng bọn họ hai nhà trên người thường ngô phó tư lệnh sẽ không cũng tìm đại hoa cây hỗn tiểu tử đổi lại nghiệp bổn đi lương hộ sĩ trưởng Này ta đảo không biết, bất quá, nghe nói lão ngô tôn từ năm trước khảo đến liền khá tốt. Hẳn là không cần phải đại hoa sách bài tập, bất quá, ta từ ngươi nơi này lấy đáp án. Lão ngô cảnh vệ viên sao đi một phần, tiểu tống A, đại hoa trở về, ngươi ngàn vạn đừng cùa trách hắn A. Tống chiêu đệ gật gật đầu, lại không mở miệng đáp ứng, lương hộ sĩ trưởng chỉ có một cháu ngoại gái, mà cháu ngoại gái có thể thuận lợi thi đậu lý tưởng đại học. thân thích giữa nàng cái này đương gì xuất lực lớn nhất lương hộ sĩ trưởng rất cao hứng một khoan khoái miệng liền cấp nói ra thấy tống chiêu đệ sắc mặt không tốt liền nói nhà ta còn có chút việc ta đi trước a ta đây đưa đưa ngươi tống chiêu đệ mỉm cười nói lương hộ sĩ trưởng xua tay không cần không cần các ngươi liêu tiểu tống đừng nóng giận trương chính vụ ái nhân nói chúng ta là cảm thấy đại hoa bọn họ chép bài tập bồn rất vất vả Mới lấy phiếu thịt cho bọn hắn đổi, nếu không phải biết nhà ngươi cái gì cũng không thiếu, ta liền cho các ngươi ra tam hoa mua bao kẹo, đúng rồi, đại hoa khảo đến thế nào, đến 300 nhiều đi. Khúc tráng tráng mẫu thân cũng lại đây, nhà của chúng ta tráng tráng nói ít nhất đến 300 năm. Tống chiêu đệ nhịn không được cười, 384, nhiều ít, mọi người kinh hãi, nhịn không được hỏi, bốn môn liền ném hơn 10 phần, tống chiêu đệ gật gật đầu. Bọn họ huynh đệ bốn cái, hắn khảo đến tốt nhất, ta thiên đâu, khúc mẫu kinh hãi, nhà ngươi đại hoa đầu như thế nào lớn lên, tống chiêu đệ, mấu chốt là toán học mãn phân, tự lập đâu, trong đó một người vội hỏi, tống chiêu đệ, 352, trấn mươi 335, canh sinh khảo 340 phân, mấy cái hài tử toán học cơ hồ không thất phân, ta thiên nột, tuy là biết chung ra hài tử có tiền đồ, cũng không nghĩ tới như vậy năng lực. Chúng ta tỉnh tiền tam danh có phải hay không đều ở nhà các ngươi. Tống chiêu đệ lắc đầu. Kiến quốc nói đại hoa khảo đến tốt nhất. Giống như còn có so cố gắng cùng canh sinh khảo đến tốt. 384 phân. trạng nguyên khẳng định phi đại hoa mạc trước. Đúng rồi. Điểm đều ra tới. Đại hoa còn không trở lại. Tống chiêu đệ thật đúng là không biết mấy cái hài tử hiện giờ ở đâu. Còn phải lại qua hai ngày đi. Nói chuyện nhịn không được lau mồ hôi. Mọi người nhìn đến tống chiêu đệ nhiệt đến mặt đỏ bừng. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Rốt cuộc ý thức được đỉnh mặt trời chói trang ở trong sân nói chuyện phiếm cỡ nào không ổn. Theo sau đều tự tìm cái thực sức sẹo lý do đi trở về. Mọi người vừa đi, tống chiêu đệ liền về phòng cấp Trung kiến quốc gọi điện thoại. Nói cho hắn Trung đại hoa làm chuyện tốt, Trung kiến quốc biết con của hắn lá gan đại. Nằm mơ cũng không thể tưởng được con của hắn liền hắn người lãnh đạo trực tiếp cùng bạn nối khố cũng không buông tha. 8 tháng 18 ngày, buổi chiều, đại hoa đã trở lại. Đã chịu toàn đảo nhân dân nhiệt tình tiếp đãi. Về đến nhà phát hiện tống chiêu đệ ngoài cười nhưng trong không cười. Tựa như một thùng nước đá từ đầu thượng tưới xuống dưới. Tưới trung đại hoa nơm nớp lo sợ hỏi. Nương, xảy ra chuyện gì sao? Lương hộ sĩ trưởng mới tình nhà ta đi. Tống chiêu đệ hỏi. Người có cái gì muốn nói sao? Trung đại hoa nhìn về phía canh sinh. Ta có đắc tội quá lương hộ sĩ trưởng sao? Canh sinh lắc lắc đầu. Nàng tới nhà ta làm gì? Đại hoa hỏi. Tìm tự lập cùng canh sinh. Tống chiêu đệ tức khắc có loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác. Nàng hướng ta nói lời cảm tạ. Nói cảm ơn các ngươi sách bài tập. Đại hoa tức khắc thả lỏng lại. Liên việc này a, nương, không trách ta. Nàng nói ta nếu là không cần nàng phiếu thịt. nàng liền không cần ta sách bài tập, ta chỉ có thể nhận lấy. không đúng, ta cùng nàng nói, ta nhận lấy có thể, nhưng không thể nói cho ngươi. nàng người này như thế nào như vậy không nói tín dụng a. ngươi hành quay đầu lại liền như vậy cùng ngươi ba nói. tống chiêu đệ hướng nhị oa vẫy tay, như thế nào vẻ mặt đau khổ, không hảo chơi a. nhị oa ném xuống cặp sách chạy tới. nương, bọn họ đi thảo nguyên thượng cưỡi ngựa thịt nướng đều không mang theo ta. tống chiêu đệ không cấm xoa xoa thái dương nàng hẳn là nghĩ đến chưa bỏ chuyện này cũng không khác tức khắc hối hận lắm miệng người ba nói sang năm lại đi thật sự nhị oa vội hỏi tống chiêu đệ gật đầu thật sự chẳng những có thể đi thảo nguyên các ngươi nếu là không chê nhiệt còn có thể đi hải nam thật tốt quá nhị oa mừng rỡ nương ta có thể tưởng tượng ngươi tam oa đẩy ra hắn nương ngươi xem ta đều gầy chính là nhớ ngươi Ta xem ngươi béo, tống chiêu đệ xoa bóp hắn mặt, trung đại hoa, một ngàn đồng tiền còn thừa nhiều ít, đại hoa, còn thừa thật nhiều đâu, phương bắc thịt đặc tiện nghi, nhà khách cũng tiện nghi, chúng ta cho rằng đến hoa tám trăm thực tế mới hoa 300 nhiều, dư lại tiền đều ở chỗ này, đem hắn bao cấp Trấn Hưng, kêu Trấn Hưng đưa cho tống chiêu đệ, tống chiêu đệ thấy thế, vui vẻ, vẫn là sợ ta tấu ngươi a hiểu tâm sự đến vạn năm thuyền sao. Đại hoa cười cười, đại lực khảo đến thế nào, tống chiêu đệ còn không có gửi thư, ta cũng không rõ ràng lắm. Đại hoa bọn họ mấy cái đêm qua đến hàng thành, ở hàng thành ở một đêm, hôm nay buổi sáng ở hàng thành chơi nửa ngày, lại ở bên kia ăn một đốn mới trở về đuổi, bởi vì một khắc không ngừng, lúc này trên người dơ đã có thể xoa hai cân bùn ra tới. Tống chiêu đệ thấy Tam Hoa trên cổ mặt có một vòng hắc hắc đồ vật. Không cấm nhíu mày. bên ngoài lưu bên trong có nước ấm chạy nhanh đi tẩy tẩy không quần áo đổi nương tam oa nói đều ô uế tống chiêu đệ trên lầu có quần xà lòn cùng ngực ta đi lấy tự lập nói chuyện liền hướng trên lầu đi đại oa tam oa trấn cương nhị oa các người ba trước tẩy tẩy nhanh lên biết rồi nhị oa cởi ra quần đùi cùng ngắn tay ăn mặc góc bẹt quần đi ra ngoài tống chiêu đệ nhắc nhở hắn tôn đoàn trưởng mấy cái hài từ tới Các ngươi ngày thường nói chuyện, đùa giỡn chú ý điểm, nghe nói Tôn Đoàn trưởng bốn cái hài tử, đều tới, Đại Hoa nhìn chấn hưng cái canh sinh đi cấp ba cái đệ đệ mốc nước. Ở Tống Chiêu đệ đối diện ngồi xuống. Tống Chiêu đệ, lão đại cùng lão tam là tiểu tử, lão nhị cùng lão tứ là nữ hài tử, cùng các ngươi mấy cái lớn nhỏ không sai biệt lắm, nói, thấy tự lập xuống dưới. Tự lập, lần này đi ra ngoài có hay không đụng tới cái hợp tâm ý cô nương. Nương Ta mới 18, tự lập sắc mặt bạo hồng. Đừng khai loại này vui đùa. Tống chiêu đệ cười nói. 18 tuổi thành niên, có thể suy xét suy xét. Người cả đời không kết hôn, ta cũng không thúc giục. Nhưng là bạn gái vẫn là muốn tìm. Ba ba trở về, ta nói cho ba ba. Tự lập nói xong, cầm quần áo đi tìm mấy cái đệ đệ. Tống chiêu đệ bĩu môi. Đại hoa, người đâu? Nương, ba trở về thời điểm muốn tấu ta. Người giúp ta ngăn đón một chút. nghỉ đông thời điểm ta liền lãnh một cái trở về. Đại Hoa nói, Tống chiêu để hừ một tiếng. Các ngươi trường học là hòa thượng trường học, ngươi đi đâu nhi tìm, thiếu lừa dối ngươi nương. Lần này may mắn đại gia khảo đến độ khá tốt, nếu là khảo đến không tốt, người ba hiện tại chính là trung đoàn trưởng. Nương, ta cho nhân gia đổi lại nghiệp bổn thời điểm, có nhắc nhở quá người ta, không bao thi đậu. Trung Đại Hoa nói, nói nữa, hai trương thịt heo phiếu. có thể tạo được tham khảo tác dụng liền không tồi tống chiêu đệ ta lười đến cùng ngươi xả lần này đi ra ngoài có cái gì cảm tưởng trời đất bao la trung đại hoa nói bất quá cũng chưa trong nhà hảo thấy tự lập tiến vào có hay không nhắc nhở ta hoa tử nhanh lên tầy tự lập nói sợ tống chiêu đệ lại khuyến khích hắn tìm bạn gái nương ta nhìn xem bếp lò thượng có hay không nước ấm có nước ấm tràn đầy một nồi tống chiêu đệ nói tự lập Khi nào hồi đế đô? Tự lập, ta trường học ở Đông Bắc, ta thường 25 hào liền trở về. Ở nhà ở vài ngày liền đi trường học đưa tin. Đại hoa chính là Đế đô học viện quân sự, canh sinh chính là Đế đô đại học pháp luật hệ, Trấn Hưng chính là Đế đô đại học sư phạm Hán ngữ ngôn văn học. Chỉ có Tự lập đại học quân công chế đạo chuyên nghiệp ở Đông Bắc. Đông Bắc là công nghiệp nặng căn cứ. Năm trước tống chiêu đệ đã nghĩ đến sẽ ở đâu, không nghĩ tới năm nay đại học chiêu sinh thật đúng là ở bên kia. Tống Chiêu Đệ, ta đưa các ngươi đi. Nương, không cần, Tự Lập nói, chúng ta bốn cái một khối đi. Không có việc gì, Đại oa, nương, chúng ta đi đưa Tự Lập, bên kia xe lửa rất phương tiện. Kia cũng đúng, Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm, ta im hai lu hột vịt muối. Đến lúc đó các ngươi mang điểm, ngày mai lại cho các ngươi làm điểm xa tế. Các ngươi nếu là cảm thấy ăn ngon, quay đầu lại cho các ngươi làm điểm các ngươi mang trong trường học ăn đại hoa kia nhà ta có phải hay không đến mua du ngày mai ta đi mua hôm sau buổi sáng trung đại hoa ra tới liền nhìn đến cạnh cửa hộp gỗ có mấy phong thư vội vàng lấy ra tới nhìn kỹ không cấm trợn to mắt nương ngươi tin ta tin tống chiêu đệ vội vàng đi ra đại hoa chạy đi vào đúng vậy tất cả đều là ngươi trước khi học sinh viết cho ngươi Trường 154. Sự tình khó giải quyết. Tống chiêu đệ tiếp nhận tới. Phiên đến mặt trái. Tiền Khánh Hoa. Tiền Khánh Hoa. Trung kiến quốc đi tới. Câu đầu xem một cái. Thấy phong thư mặt trên đích xác viết tiền Khánh Hoa. Lão tiền tiểu nhi tử. Tống chiêu đệ mở ra xem một cái. Đối Trung kiến quốc gật gật đầu. Hắn nói hắn phía trước ở sinh sản xây dựng binh đoàn. Năm trước quốc gia khôi phục thi đại học. Bọn họ lãnh đạo thấy hắn thích đọc sách khiến cho hắn đi thử thử một lần. Hắn năm trước không thi đậu đại học, diêu lão sư giúp hắn ôn tập nửa năm. Năm nay điểm qua đại học chuyên khoa tuyến, tuy rằng còn không có thu được thư thông báo trúng tuyển. Vẫn là muốn cảm ơn ta lúc trước nói với hắn, không thể từ bỏ học tập. kia này mấy phong thư khẳng định cũng là cảm ơn người lúc trước luôn mãi dặn dò bọn họ không cần từ bỏ học tập. Trung kiến quốc nói, đột nhiên nghĩ đến. Người đại tỷ tin cũng nên tới rồi đi. Tống Chiêu đệ đem tin toàn bộ lật qua tới. Phát hiện nàng đại tỷ tin kẹp ở chính giữa. Vội vàng mở ra. Vừa thấy. nhịn không được vui vẻ. Đại lực thi đầu. Kế ta lúc sau chúng ta thôn cái thứ hai sinh viên khoa chính quy. Ta mỗi ngày dạy hắn. Khẳng định có thể thi đầu. Trung đại hoa xem một cái tin. Liền nói. Nương. Ta đi rồi a. Tống Chiêu đệ. Ân. Một tiếng tiếp tục hủy đi tin. Trung đại hoa dừng lại. Quay đầu lại nhìn đến hắn nương trong mắt chỉ có tin. Lại nhịn không được đi trở về tới. Nương, liền không có gì muốn công đạo. Ta nói ngươi nghe sao? Tống chiêu đệ hỏi lại. Đại hoa nghẹn một chút. Tiểu tống lão sư, ta hiện tại đều có điểm không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ngươi trước kia cũng không nghĩ phản ứng ta. Còn không làm theo nương trường nương đoàn. Trong chốc lát không thấy được ngươi nương. Liền cảm thấy ta không cần các ngươi. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. nên làm chi làm chi đi đừng quấy dậy ta xem tin đại hoa không cấm che lại ngực bái canh sinh bà vai huynh đệ nghe được cái gì thanh âm sao tưởng nói người tan nát cõi lòng canh sinh cùng hắn rất có ăn ý không nghe thấy đại hoa đứng thẳng chiều hắn cay ót một cái tát túm trấn hưng đi hai ta một khối đi thực phẩm phụ xưởng chờ một lát trấn hưng nói ta nhìn xem này đó tin có phải hay không đều là cảm tạ lão sư Đại hoa túm hắn, trở về lại xem cũng giống nhau, chúng ta đi mua điểm hải sản, nhiều mua điểm, thiếu mua điểm, tống chiêu đệ nhắc nhở, hải sản phóng tới buổi trưa hoặc là buổi tối liền không tiên. Đại hoa, ta mua có thể phóng tới buổi chiều, nói, túm đi chấn hưng, giúp ta một khối lấy, ta lấy không xong, 8 tháng thu, gạch cua phì, mỗi năm lúc này, tống chiêu đệ đều sẽ mua rất nhiều con cua, giá cả không tiện nghi. không chịu nổi tống chiêu đệ bỏ được bảy hài tử ăn thói quen mỗi năm cua biển mai hình thoi thanh cua chờ các loại cua vừa lên thị liền nhắc nhở tống chiêu đệ mua cua thực phẩm phụ xưởng người thấy tống chiêu đệ một lần lấy lòng mấy chục chỉ liền hỏi nàng như thế nào mua nhiều như vậy mỗi khi lúc này tống chiêu đệ liền nói đại hoa nháo muốn ăn trước kia đại gia cảm thấy chung đại hoa chẳng những nghịch ngờm còn kén ăn về sau trưởng thành đủ trung kiến quốc đau đầu hiện giờ nhìn đến trung đại hoa đứng ở hải sản quầy hàng trước chọn lựa sôi nổi trêu chọc hắn về sau đảo ông châu thượng cua đến sửa tên kêu trạng nguyên cua đại hoa ngày thường ở nhà cùng người nhà lại nhảy quán đoạn đại tẩu ở thời điểm cũng thường xuyên quở trách hắn nghe được người khác trêu chọc hắn không những không thèm để ý còn đi theo nói trạng nguyên cua không được người đến ở bên này lập một cái thẻ bài tích ăn cua người đều có thể thi đậu trạng nguyên đừng xả trấn hưng chụp một chút hắn chạy nhanh mua chúng ta về nhà ăn cơm đại hoa bọn họ nếu là không đợi chúng ta hai ta chính mình làm trưng con cua bán hải sản người nói tiếp đại hoa cười nói đối đầu lại giúp ta sưng hai con cá đại hoa nhà các ngươi như vậy ăn một tháng đến ăn nhiều ít a rất sớm liền tò mò chung ra một tháng xài bao nhiêu tiền người trước kia muốn hỏi tống chiêu đệ ngượng ngùng hỏi thấy đại hoa rất hay nói Liền hỏi đại hoa. Đại hoa thưởng một chút. Không sai biệt lắm ta ba một tháng tiền lương đi. Ta thiên đâu. Vậy các ngươi ngày thường mua bút mua vở. Lại mua chút đồ ăn vặt. Người ba mẹ một tháng tiền lương liền toàn không có. Rau dưa trái cây không cần mua. Nhà mình trong vườn có. Thịt heo ngẫu nhiên mua một lần. Liền tính một ngày tam đốn hải sản. Bên này hải sản tiện nghi. Một tháng cũng liền hoa bảy tám chục đồng tiền. Đại hoa lười đến giải thích nhiều như vậy. Giống như còn có thể thừa 10, 20 đồng tiền, chút tiền ấy đủ đang làm gì a? Các ngươi huynh đệ bảy cái, tương lai kết hôn, nhiều như vậy tiền đều không đủ mua một đài máy may. Trung đại hoa nhướng mày, vậy chờ chúng ta về sau công tác lại tìm đối tượng. Nói nữa, chờ chúng ta đi đi học, trường học có trợ cấp, liền dùng không về nhà tiền, 4 năm thế nào cũng có thể tỉnh ra mấy đài máy may ra tới. Đi rồi. Trấn Hưng rất muốn biết tống chiêu đệ học sinh có phải hay không đều thi đậu. Trở về chậm, nương đến cờ trách chúng ta. Đại Hoa nhắm lại miệng, tiếp nhận cá cùng cua ném tới sọt. Kêu Trấn Hưng cõng, hắn trả tiền, theo sau lại đi mua dầu hạt cải cùng mấy cây bồng cốt. Ca hai về đến nhà, liền nhìn đến nhà bọn họ phòng khách nhiều thiểu hài từ. Thẩm ảnh như thế nào tới, tìm ngươi mượn sách bài tập, tống chiêu đệ liếc nhìn nàng một cái. Còn không có thượng cao trung liền nhớ thương thi đại học. Chờ các ngươi thượng cao trung thời điểm. Nói không chừng sách giáo khoa đã sửa lại. Thẩm ảnh nhấp miệng cười cười. Ta đây cũng muốn nhìn một chút. Ta sớm không có. Đại Hoa nói. trấn Hưng, ngươi đi trên lầu tìm xem còn có hay không? trấn Hưng, ta giống như còn ở. Ta đi cho ngươi lấy. Buông sọt liền lên lầu. Thẩm ảnh, mẹ ngươi thu được thư thông báo trúng tuyển không? Ta hoa tò mò hỏi. Thẩm ảnh lắc lắc đầu. Không có, bất quá, ta mẹ kết hôn, kết hôn, trung đại hoa kinh ngạc, như thế nào mới kết hôn? Thẩm ảnh lắc đầu, không biết, chúng ta cho rằng nàng đi theo nàng đối tượng chụp ảnh thời điểm cũng đã kết hôn. Đại bá nói nông lịch 7 tháng 12 làm hôn sự. Mẹ ngươi nhị hôn còn làm hôn lễ, đại hoa ngồi xuống, đủ lãng mạn a, thẩm ảnh đối tôn huyền như sự không quá cảm thấy hứng thú. Không biết nàng nghĩ như thế nào, nãi nãi nói. ta mụ mụ trưởng phu mụ mụ rất lợi hại ta cảm thấy có một cái câu nói bỏ lừng đặc biệt thích hợp ta mẹ chính mình đào hố chôn chính mình thẩm ảnh tôn nguyền như dù cho tất cả không phải cũng sinh ngươi cùng ngươi muội muội tống chiêu đệ nói ngươi không thích nàng cũng không ai làm ngươi thích nhưng ngươi nói như vậy nàng người khác sẽ cảm thấy ngươi đặc không hiểu chuyện về sau không thể nói nữa thẩm ảnh sắc mặt khẽ biến ta nhớ kỹ tống lão sư ta không có phê bình người ý thứ tống chiêu đệ nói mẹ ngươi không thương ngươi cùng ngươi muội muội ngươi có nãi nãi có ba ba trước nay không đông lạnh bị đói So rất nhiều có cha mẹ hài tử may mắn nhiều người muốn đi phía trước xem mẹ ngươi bắt đầu tân sinh hoạt các ngươi cũng muốn hảo hảo học tập hảo hảo sinh hoạt mẹ ngươi nhìn đến các ngươi hạnh phúc vui sướng biết vậy chẳng làm mới là đối nàng lớn nhất trả thù thường xuyên nguyền rủa nàng sinh hoạt không tốt Thời gian lâu rồi, ngươi cũng sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi. Cũng có khả năng biến thành ngươi người đáng ghét. Tỉ như mẹ ngươi, chấn hưng xuống dưới, đem sách bài tập đưa cho hắn. Ta lão sư nói đúng. Hảo hảo học tập, thi đậu đế đô đại học. Làm mẹ ngươi hối hận bỏ xuống ngươi cùng ngươi muội muội. Thẩm ảnh đứng lên, hướng tống chiêu đề cúc một cái cung. Cảm ơn tống lão sư nhắc nhở ta. Không cần cảm tạ, tuy rằng ta năm nay không giáo mùng một. Ngươi về sau cũng sẽ trở thành đệ tử của ta. Tống chiêu đệ nói, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc nhắc nhở ngươi nào đó hành vi không đúng. Là ta nên làm, thẩm ảnh nhấp môi, ta nhớ kỹ, trở về đi, đừng làm cho ngươi nãi nãi sốt ruột chờ. Tống chiêu đệ hướng tự lập nháy mắt, tự lập đưa nàng đi ra ngoài, trở về liền nhịn không được nói. Như vậy hiểu chuyện cô nương, tôn nguyền như như thế nào bỏ được nói mặc kệ liền mặc kệ a. Yêu ai yêu cả đường đi. Trái lại cũng giống nhau. Tống chiêu đệ nói. Đại Hoa cười hỏi. Nương. Người đối chúng ta tốt như vậy. Có phải hay không ái thảm ba ba. Nói ngược. Trung kiến quốc nói. Người Nương là đặc biệt thích khác ngươi. Mới đối ta càng ngày càng tốt. Đại Hoa suy một tiếng. Ai tin đâu. Người không tin liền tiến vào đoan cơm. Canh sinh ở phòng bếp kêu. Ca. Chấn Hưng Kéo cái bàn. Đều mau 8 giờ. Đại Hoa không động đậy Nương. ta ba lại nói hưu nói vượt đi người ba cố ý nói cho ta nghe tống chiêu đệ liếc liếc mắt một cái trung kiến quốc ta không mắc mưu có phải hay không thực thất vọng trung sư trưởng trung kiến quốc thần sắc bất biến Người suy nghĩ nhiều ta không nghĩ tới kích ngươi đó chính là ta hiểu lầm ngươi tống chiêu đệ cười nói thực xin lỗi a trung sư trưởng trung kiến quốc nghẹn một chút đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ đoan cơm đại hoa vui vẻ ba đừng đi a Ta ra hai lại tâm sự bái, sách bài tập sự còn không có tính sổ với người đâu. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn, đại hoa đột nhiên câm miệng, ăn cơm xong chủ động rửa chén xoát nồi. Tống chiêu đệ thấy hắn như vậy, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cảm giác hôm nay không quá nhiệt, đem đại hoa buổi sáng mua dầu hạt cải lấy ra tới. Tính toán làm xa thế, vừa đến trong phòng bếp, nghe được có người kêu nàng, tống chiêu đệ nhíu mày, đại hoa, đi xem là ai. nhị oa đi đại oa mở ra báo chí kiểu chân bắt chéo nương ta phòng chừng lại là ngươi học sinh nhị oa chạy vào đại ca không hảo, là bà ngoại tin cái gì đại oa ném xuống báo chí bỗng nhiên đứng dậy sớm không tới vãn không tới như thế nào cố tình chúng ta mau đi đi học nàng tới nhị oa đem tin cho hắn tốc hành tin ta hủy đi a ta nhìn xem đại oa đoạt lại đây bạo lực xé mở tỉ mỉ xem một lần Không cấm đỡ chán, nương, sự tình có điểm khó giải quyết, đừng lộng cái gì xa thế, mau đến xem xem, tự lập cùng Trấn hương tiến vào, chăm miệng một lời hỏi, xảy ra chuyện gì, đừng úp úp mở mở, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tống chiêu đệ nói, trời sập có người ba đỉnh đâu. Trung đại hoa, tin thượng nói ta bà ngoại mau không được, trước khi chết muốn gặp chúng ta ba, nương, nàng lần trước lại đây thời điểm, ta hoa còn không ký sự Này đều mau 10 năm, Tam hoa đứng ở nàng trước mặt, nàng đều không nhất định nhận thức, lần này cư nhiên liền chết chuyện lớn như vậy đều dùng tới. Nàng đây là muốn làm gì, có lẽ là thật sự, Tống chiêu Đệ nói, các ngươi dọn dẹp một chút đi một chuyến, dù sao thân thành cũng gần. Hôm nay qua đi, ngày mai là có thể trở về, Tam Oa nhíu mày, đại ca cùng nhị ca đi, ta không đi, dừng một chút, ta đều không quen biết bọn họ. mươi 155, đến thân thành, trung đại hoa nhéo tin chiều trên mặt hắn ném một chút. Ngươi không đi, chẳng lẽ ta muốn đi? Quay đầu hỏi Tống Chiêu Đệ, nương, có thể không đi sao? Ngươi lập trí phải làm đại tướng quân. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi khi còn nhỏ, vô luận là cầm đao hù dọa ngươi bà ngoại Vẫn là không nhận cái kia bà ngoại mọi người đều có thể tha thứ. Hai từ tiểu, không hiểu chuyện, ngươi hiện giờ là chúng ta tỉnh thi đại học trạng nguyên. Thân bà ngoại sắp chết đều bất quá đi xem một cái. Người khác sẽ thấy thế nào ngươi? Đại hoa hướng ghế trên một nằm liệt, cần thiết đến đi, chẳng những đến đi, còn phải làm ngươi bà ngoại bên kia láng giềng láng giềng biết ngươi đi. Tống chiêu đệ nói, canh sinh, trấn Hưng bồi đại hoa một khối đi, các ngươi đừng tới cửa, ở nhà khách chờ bọn họ, canh sinh, nương, chúng ta ở đầu hẻm hoặc là ven đường chờ bọn họ. Như vậy cũng đúng, tống chiêu đệ nói. đại hoa chúng ta hàng xóm hướng về chúng ta người bà ngoại thân thích hàng xóm hướng về nàng đến ngươi bà ngoại ra nếu có người ngoài ở người hào hào nói chuyện phát hòa cũng muốn nói ra vì cái gì phát hòa đừng làm người cảm thấy ngươi không hiểu chuyện đại hoa gật gật đầu đã biết nương tất yếu thời điểm đẩy đến ta trên người tống chiêu đệ nói người bà ngoại nếu là làm ngươi biểu ca tới nhà ta người nói ngươi nếu là đáp ứng rồi ta sẽ cùng ngươi ba ly hôn đại hoa vui vẻ ta ba biết ngươi nói như vậy khẳng định đến tự mình qua đi một chuyến đừng cười chạy nhanh dọn dẹp một chút buổi sáng tiền còn không có khai đâu tống chiêu đệ nhắc nhở hắn tiền hộp có tiền nhiều lấy điểm đi thời điểm mua chút trái cây cùng sữa mạch nha linh tinh Tam hoa thấy nhị hoa lên lầu vội vàng nói nhị ca đem ta phá quần áo bắt lấy tới ta xuyên phá quần áo đi đúng đúng đúng Nhị hoa, nhìn nào kiện nhất cũ chọn nào kiện. Đại hoa nói, canh sinh có chút vô ngữ. Đại hoa, đi ngươi bà ngoại ra. Ngươi không biết, ta bà ngoại không bình thường. Đại hoa nói, ta cũng không nghĩ làm như vậy. Nhưng đối nàng cần thiết làm như vậy. Ta thân mụ, nàng thân khuê nữ không có. Nàng đều có thể làm bộ không biết. Loại người này so với ta nãi nãi còn đáng sợ. Ta nãi nãi đối ta ba cùng đại bá không tốt. nhưng là đối nàng thân khuê nữ hòa thân nhi từ đặc biệt hào tạm dừng một chút hoãn khẩu khí ta thân bà ngoại cùng ngươi thân mụ có liều mạng tống chiêu đệ nhíu mày đại hoa nói ngươi bà ngoại liền nói ngươi bà ngoại đừng xả canh sinh thân mụ ta là nhắc nhở hắn đại hoa nói tự lập ở đông bắc mẹ nó liền tính biết tự lập dễ nói chuyện cũng sẽ không đi đông bắc tìm tự lập về sau nhà nàng xảy ra chuyện gì khẳng định sẽ đi tìm canh sinh Canh sinh đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, tống chiêu đệ điều này cũng đúng, người bà ngoại cùng ngô gia đắc thế khi bị bọn họ chèn ép đi xuống không ngừng kỳ ra Còn có người khác, người ông ngoại cùng ngô gia lão gia tử vẫn luôn tồn tại nói. Người gia gia cũng không dám động ngô thẩm hai nhà, một khi hai vị đi về cõi tiên, mặc dù sẽ không giống cao ốc sụp đổ như vậy trực tiếp sập. Hai nhà cũng sẽ một năm không bằng một năm, mẹ người quá quán nhân thượng nhân nhật tử. Ngày ở không bằng từ trước, có thể hay không đi tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không nhận, một lần hai lần có thể. Mẹ ngươi mỗi ngày tới cửa cho ngươi xin lỗi. Hàng xóm nếu nói, canh sinh, mẹ ngươi biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ nàng đi. Ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Ta, ta không suy xét quá. Canh sinh nói, ta chỉ nghĩ quá. Vô luận nàng nói như thế nào? Đều không nhận nàng, tống chiêu đệ. trở về hỏi một chút kỳ lão đế đô tình huống phức tạp ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nương ta thu thập hảo nhị oa sách theo năm cái cặp sách xuống dưới tống chiêu đệ canh sinh người thân mụ sự không nóng này đi trước thân thành canh sinh lấy quá thuộc về hắn cặp sách mở ra nhìn đến bên trong có hai bộ quần áo móc ra một bộ thay lại nhịn không được hỏi nương nàng nếu như đi chúng ta trường học tìm ta ta nên làm sao Cái này dễ làm, Tống Chiêu Đệ nói, đúng rồi, ta hỏi trước ngươi, trụ không được giáo, canh sinh, ra ra nói có thể thi đậu đế đô đại học người đều là nhân trung long phượng. Hy vọng ta trọ ở trường, theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ, lão ra thử xem đến minh bạch, ta cũng là như vậy tưởng, đang định cho ngươi ra ra gọi điện thoại thương lượng một chút. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi đến thân thành thời điểm, nhìn xem cung tiêu xã có hay không đồ hộp. Nếu là có đồ hộp liền nhiều mua mấy bình, dùng đồ hộp bình trang xa thế, đưa tới trường học cùng ngươi bạn cùng phòng phân ăn, người bạn cùng phòng hỏi ngươi ai làm, đừng nói ngươi nương, nói ngươi dưỡng mẫu, đại hoa nói tiếp, ta hiểu được, người đều hiếu kỳ, canh sinh bạn cùng phòng khẳng định sẽ hỏi hắn thân mụ đâu. Canh sinh chỉ cần ăn ngay nói thật, cuối cùng lại thêm một câu hắn cùng tự lập mau đói chết thời điểm. Nương đem hai người bọn họ mang về nhà, ngày sau mẹ nó tìm được trường học. không cần canh sinh ra mặt hắn đồng học liền đem hắn thân mụ đuổi ra đi liền ngươi thông minh nhất tống chiêu đệ chừng hắn liếc mắt một cái trên đường chậm một chút lên xe thời điểm để cho người khác trước thượng nhị oa nói nương chúng ta đã biết nương ta không nghĩ đi tam oa bắt lấy tống chiêu đệ tay kêu đại ca cùng nhị ca đi thôi tống chiêu đệ bẻ ra hắn tay không được ta ai đều không quen biết a tam oa nói Ta cũng không biết cái nào là mợ cái nào là gì cả. Ta đi cũng là thấu cá nhân số. Tống chiêu đệ chừng mắt nhìn hắn. Người nếu là không nghe lời. Ta liền không thương ngươi. Lại uy hiếp ta. tam Oa tức giận đến ừ một tiếng. Bắt lấy cặp sách đi ra ngoài. Tống chiêu đệ cười cười. Đại hoa, hôm nay đi một chuyến. Ngày mai lại đi một chuyến. Buổi chiều trở về. Đã biết, đại hoa vỗ vỗ canh sinh bả vai. Ta đã quên, hắn sẽ nhắc nhở ta. trấn hưng lão sư đừng lo lắng ta cùng canh sinh sẽ bảo vệ tốt nhị oa cùng tam oa ta không lo lắng các ngươi tống chiêu đệ nói trấn cương lão sư là lo lắng bạch ra người người có phải hay không cũng muốn đi đại hoa quay đầu lại nhìn hắn trấn cương vội vàng trốn đến tự lập phía sau tự lập vui vẻ có nương ở chỗ này hắn lại không dám tấu ngươi trốn cái gì a nói chuyện đem hắn túm ra tới trung đại hoa đừng nhiều lời Tam oa đều nên chạy đến bến tàu. Tống Chiêu Đệ nói, "Chạy nhanh đi thôi." Đại oa hướng Tống Chiêu Đệ vẫy vẫy tay, Cầu lấy canh sinh cổ, muốn tìm Trấn Hưng. Trấn Hưng lôi kéo Nhị oa chạy đến đằng trước. Thẩm Mẫu đang ở giáo hai cái cháu gái chồng rau, thấy Đại oa lại vác cặp sách đi ra ngoài, tò mò hỏi, "Đại oa lại đi ra ngoài chơi? Hắn bà ngoại không được." Đại oa đi đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Tin thượng viết Bạch Mẫu sắp chết. Tống Chiêu Đệ mặc kệ là thật là giả. dù sao làm hàng xóm biết bạch mẫu muốn chết hôm nay vừa mới thu được tin thẩm mẫu nghe người khác nói qua bạch gia sự các ngươi hai nhà không phải thật nhiều năm trước liền không đi lại là nàng không theo chúng ta đi động tống chiêu đệ nói đột nhiên lại đi lại ta cũng ở cân nhắc có phải hay không lão thái thái ý thức được nàng trước kia thực xin lỗi mấy cái cháu ngoài tưởng đem mấy cái hài từ gọi vào trước mặt đối bọn họ nói tiếng thực xin lỗi thẩm mẫu gật đầu có khả năng Ta cũng hy vọng như thế. Tống chiêu đệ nói. Tự lập nhìn tống chiêu đệ. Như suy tư gì nói. Nương, người thật có thể nói. Học điểm A. Tống chiêu đệ nhỏ giọng nói một câu. Khóe mắt dư quang lưu ý đến tôn nguyên thức phụ đứng ở nhà nàng trong viện hướng bên này xem. Nàng không ra tiếng. Tống chiêu đệ coi như làm không nhìn thấy. Quần áo tẩy hảo không? Chấn cương. Ngày hôm qua cởi ra đều tẩy hảo. Đại hoa vừa rồi cười ra ngực cùng quần xà lòn muốn hay không tẩy một chút. Tưới xuống bột giặt, phao một lát liền được rồi. Tống chiêu đệ nói, nhịn không được thở dài một hơi. Đại hoa cái hùng hài tử mua như vậy nhiều con cua cùng cá. Chúng ta như thế nào ăn à? Ta phải cho ngươi ba gọi điện thoại. Kêu hắn giữa trưa trở về ăn cơm. Tự lập, đại hoa nhớ tới đến hối hận chết. Bạch ra tin tới đột nhiên. Đại hoa trong đầu tất cả đều là như thế nào đối phó hắn bà ngoại Liền đem con cua cùng cá quên không còn một mảnh. Đến trên thuyền. Yên tĩnh, đại hoa nghĩ tới, sắc mặt đại biến, canh sinh hỏi hắn làm sao vậy, nghe đại hoa nói chuyện, nhịn không được nói, sớm biết rằng liền không hỏi ngươi, không hỏi ta đến chưa ăn cơm thời điểm, ngươi cũng có thể nghĩ đến, đại hoa nói, một đốn, chúng ta buổi trưa đi chỗ nào ăn, canh sinh, buổi trưa có thể tới ngươi bà ngoại ra phỏng chừng không thể, đại hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, được đến một hai giờ, nhị hoa tò mò, ca. nương nói buổi chiều không thể thăm người thân chúng ta buổi chiều đi bà ngoại ra sao đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi đại hoa nói người đều mau không được liền không cần giảng này đó nghi thức xã giao hai điểm tà hữu huynh đệ năm cái đến nhà khách đại hoa tẩy rửa mặt mang theo các huynh đệ đi ra ngoài ăn một đốn tam điểm tà hữu mới đi bạch ra bộ đội dọn đi đảo ông châu thời điểm đại hoa mới ba tuổi nhiều mười mấy năm qua đi Đại Hoa căn bản không biết hắn bà ngoại ra ở đàng kia. sách theo sữa mạch nha, cầm phong thư mặt trên địa chỉ, đi một đoạn đường liền tìm cá nhân hỏi một chút. Đại Hoa tìm người khác hỏi đường, nhân gia thuận miệng hỏi một câu. Hắn cùng bạch ra cái gì quan hệ? Đại Hoa chẳng những nói hắn là bạch hoa nhi từ, còn cùng nhân gia giải thích nhiều năm như vậy bất quá tới nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Mẹ nó chết thời điểm, hắn bà ngoại một nhà già không biết nói. Sau lại lại nghe nói hắn ba nhận nuôi bốn cái cô nhi. Bạch gia sợ hắn cha mẹ nuôi không nổi, tìm Bạch gia vay tiền tiếp phiếu gạo, liền theo chân bọn họ đoạn tuyệt lui tới. Canh Sinh cùng Trấn Hưng không yên tâm, tính toán đưa Đại Hoa bọn họ đến Bạch gia cửa. Cái này niên đại cô nhi nhiều, cấp Đại Hoa chỉ lộ người xem một cái Canh Sinh cùng Trấn Hưng. Cũng không hoài nghi, Đại Hoa đi rồi, chỉ lộ người liền nhịn không được cùng người khác nói. Bạch mẫu nói hưu nói vượn Rõ ràng là nàng sợ nhân ra trung gia tìm nàng. Còn nói Chung ra ngại bẩn ái phú. Trước kia người khác hỏi qua bạch hoa khi nào không. Bạch mẫu nói cái lời nói ấp úng. Đại gia cho rằng bạch mẫu ngượng ngùng nói. Hiện giờ đại hoa như vậy vừa nói. Láng giềng láng giềng một bên khiển trách bạch gia làm việc không đạo nghĩa. Một bên đồng tình bạch hoa ba cái nhi tử. Đại hoa tìm được bạch gia. Canh sinh cùng Trấn Hưng trốn đến đầu hẻm. Bạch ra chung quanh hàng xóm cũng đều biết bạch mẫu gương mặt thật. Tam hoa, gõ cửa, đại hoa thấy đại môn nhắm chặt. Nhíu mày, cảm thấy tình huống có chút không đúng. Nhị hoa, trốn một bên đi, bọn họ hỏi tới, ta liền nói ngươi thượng WC. Tam hoa nếu là vẫn luôn không ra tới tìm ngươi, liền cùng canh sinh cùng chấn hương ở một khối. Ai nha, đại hoa đột nhiên câm miệng. Ai nha, kéo kẹt một tiếng, môn mở ra, là cái bốn mươi tả hữu nam nhân. Nhìn đại hoa cùng tam hoa, các ngươi tìm ai, đại hoa vui vẻ, nhìn cách vách môn cũng khai, cố ý lớn tiếng nói, cựu cữu thật dễ quên, liền ngươi thân cháu ngoại trai đều không nhớ rõ, đài đại hoa, bạch lâm ngây ra một lúc, đây là nhị hoa, đã lớn như vậy rồi a mau tiến vào, mau tiến vào, ngươi bà ngoại nhắc mãi các ngươi thật lâu, tam hoa trợn trắng mắt, cựu cữu, ta là tam hoa, không phải nhị hoa. chương một thời gian không nhiều lắm bạch lâm đầy mặt xấu hổ là ta oa a người cùng nhị oa khi còn nhỏ rất giống lại nhiều năm như vậy không cùng cựu cữu ra đi lại cựu cữu nhất thời không nhận ra ngươi tới đừng nóng giận a rõ ràng là cựu cữu không nghĩ cùng nhà của chúng ta lui tới khi nào biến thành chúng ta không cùng các ngươi đi lại đại oa cố ý hỏi bạch lâm người ba di lão bạch Đây là bạch hoa mấy cái nhi tử, cũng đã lớn thành đại tiểu hòa tử, đại hoa quay đầu lại, thấy đối phương 40 tuổi tà Hữu kêu một tiếng thúc thúc, liền nói, ta ba hôm nay buổi sáng thu được một phong thơ, tin tượng nói bà ngoại sắp chết, bà ngoại thân thể không phải khá tốt sao, cũng không nhiều lắm tuổi a như thế nào liền không được, lão bạch, mẹ ngươi mau không được, đối phương không cấm trợn to mắt, sao lại thế này, ta nhớ rõ tuần trước còn thấy nàng đi mua đồ ăn. Thân thể rất ngạnh lãng, Bạch Lâm trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Tuổi lớn, đột nhiên phát bệnh, ở trong phòng nằm đâu. Đại Hoa, Tam Hoa, đừng gác cửa đứng ở. Mau tiến vào, Đại Hoa lôi kéo Tam Hoa đi vào. Bạch Lâm liền đem cửa đóng lại. Trung niên nam nhân bị che ở ngoài cửa. Không cấm nhíu mày, cái này Lão Bạch làm cái gì? Khóe mắt dư quang lưu ý đến ven tường còn đứng một thiếu niên. Cùng Tam Hoa rất giống, người cũng là Lão Bạch. Thúc thúc, chúng ta đi nhà ngươi nói. Nhị oa đánh gãy hắn nói. Ngón trỏ đặt ở bên miệng. Hư, một tiếng, nam nhân cười. Hành, đi nhà ta nói. Đến trong viện sẽ nhỏ giọng hỏi. Ngươi là lão bạch cháu ngoại trai đi. Ta nhớ rõ bạch hoa có ba hài tử Ngươi là lão nhị, nhị oa gật gật đầu. Chỉ vào thường viện, thúc thúc ra có băng ghế sao. Ta muốn nhìn một chút bà ngoại ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta cũng muốn biết. Nam nhân nói lời nói chạy đến trong phòng lấy một cái cao băng ghế đặt ở ven tường. Tường viện 2 mét cao, nhị oa đứng ở nửa thước cao băng ghế thượng có thể tinh tường nhìn đến bạch gia trong viện tình huống. Nhưng mà, đại hoa cùng tam hoa vào nhà, đừng nói thấy, đều nghe không rõ trong phòng người ta nói cái gì. Nhị oa không thể không nhảy xuống băng ghế, thúc thúc, ta bà ngoại thực sự có bệnh vẫn là không sinh bệnh. Ta cũng không biết, nam nhân rất tò mò. Người cựu cữu thật cho các ngươi viết thư nói mẹ nó mau không được. Nhị oa tin liền ở ta trong bao. Mở ra cặp sách, người xem có phải hay không ta cựu cữu tử. Nam nhân cùng Bạch gia đương vài thập niên hàng xóm. Bạch phụ tính cái phần tử trí thức. Nhà bọn họ trước kia tìm Bạch phụ viết quá rất nhiều lần đồ vật. Vừa thấy phong thư thượng tự liền nhận ra tới. Là ngươi ông ngoại viết. Chẳng lẽ ngươi bà ngoại thật không được. Chính là không gặp người cựu cữu chuẩn bị quan tài. cũng không gặp hắn chuẩn bị áo liệm a cho nên ta đại ca kêu ta ở bên ngoài chờ nhị oa nói cựu cựu nếu là dám khi dễ bọn họ ta liền đi kêu cảnh sát nam nhân tò mò nghe người ý thứ người cựu cựu trước kia khi dễ quá các ngươi trước kia đều là bạch mẫu ra mặt bạch lâm thật đúng là chưa làm qua cái gì nhị oa nhất thời biên không ra dứt khoát xả đến hắn thân mụ trên người cùng nam nhân giảng hắn thân mụ chết như thế nào Chết thời điểm hắn cữu cữu không đi, đã chết thật nhiều thiên hắn cữu cữu mới đi, đến nhà hắn chính là đòi tiền, nam nhân nghe được trợn mắt há hốc mồm, đại hoa nhìn đến hắn bà ngoại nằm ở trên giường, đầy mặt thiểu tụy bệnh cũng không nhẹ, có chút ngoài ý muốn, chính là hắn cữu cữu vừa không thương tâm, cũng không lo lắng, làm hắn càng ngoài ý muốn, bà ngoại làm sao vậy, bị bệnh a bạch lâm thở dài một hơi, thoạt nhìn thực lo lắng, đều nói không ra lời. Đại Hoa liếp nhìn hắn một cái. Vậy đừng nói nữa. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Thấy chỉ có hắn cữu cữu một nhà. Liền hắn gì cả đều không ở. Tức khắc biết nên làm như thế nào. Đây là chúng ta mua đồ vật. cữu cữu. Người thế bà ngoại thu. Ta cùng Tam Hoa liền không quấy dày bà ngoại dưỡng bệnh. Sữa mạch nha chờ vật tắc Bạch Lâm trong lòng ngực. lôi kéo Tam Hoa cánh tay liền đi. Bạch Lâm ngây ra một lúc. Lấy lại tinh thần vội nói. Từ từ. Đồ vật cho hắn thức phụ. Liền đi cản đại hoa. Như thế nào vừa tới liền đi. Ngồi xuống uống nước. Người bà ngoại cùng ông ngoại rất nhớ các ngươi. Cũng làm cho bọn họ hào hào xem xem các ngươi. Đại hoa nhìn hắn. Cười như không cười. Ta thân mụ chết thời điểm. Ta hoa chín nguyệt. Ta năm tuổi. Nhị hoa ba tuổi. Chúng ta nằm mơ đều hy vọng bà ngoại có thể đến xem chúng ta. Thẳng đến ta mẹ hỏa táng. Bà ngoại cũng chưa tới. Hiện tại tưởng chúng ta. cựu cựu không cảm thấy quá muộn sao bạch lâm hô hấp cứng lại trước kia là chúng ta sai rồi chúng ta hiện tại đã nhận thức đến sai lầm đại hoa có thể tha thứ cựu cựu sao đại hoa trong lòng hiện lên một tia cổ quái nhiều năm không thấy như vậy cách ứng người nói hắn cựu cựu cũng có thể nói ra bạch ra đâm thùng thiên không thành cựu cựu cảm thấy ta mẹ có thể tha thứ ngươi sao bạch lâm nghẹn lại đại hoa nghe trên đảo lão nhân nói Mỗi năm 15 tháng 7 địa phủ quỷ môn mở rộng ra. Phóng sở hữu quỷ hồn về nhà đoàn viên. Ngày hôm qua vừa vặn là Tết Trung Nguyên. Ta mẹ khả năng còn không có trở về. Không bằng ngươi thề với trời. Mời ta mẹ tha thứ ngươi. Ngươi đừng nói bậy. Trên đời căn bản không có quỷ. Bạch phụ đột nhiên mở miệng. Đại hoa liếc hắn một cái. Ta cho rằng cử đầu ba thước có thần minh. Làm ác sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Quay đầu xem một cái hắn bà ngoại. Lại truyền hướng Bạch Lâm, nếu các ngươi một nhà cho rằng trên đời không có quỷ, vậy càng không cần sợ a thề đối với các ngươi tới nói cũng bất quá là một câu sự. Bạch Lâm chưa bao giờ cảm thấy hắn có sai, ngược lại vẫn luôn cho rằng mấy cái cháu ngoại trai không lương tâm. Bị mẹ kế hống liền thân cữu cữu đều không nhận, vừa rồi như vậy vừa nói bất quá là lừa gạt đại hoa. Làm hắn như thế nào thề, cữu cữu nếu là không nói, chúng ta đây đi rồi. Nắm chặt Tam Hoa cánh tay tay vẫn luôn không buông ra. Đại Hoa lôi kéo hắn liền đi. Bạch Lâm theo bản năng bắt lấy Đại Hoa cánh tay. Đại Hoa vui vẻ, cữu cữu sợ quỷ, còn giả thần giả quỷ, cũng thật có ý tứ. Cái gì giả thần giả quỷ? Bạch Lâm theo bản năng hỏi lại. Đại Hoa 16 tuổi, ở Bạch Lâm trong mắt là cái choai choai tiểu tử. Nhưng hắn không ngóc, hơn nữa cực kỳ thông minh. Từ Tam Hoa gõ cửa thời điểm liền để phòng hắn bà ngoại một nhà. Lại xem bạch lâm vì đạt thành mục đích liền hắn sai rồi nói đều có thể nói ra. Ngược lại làm đại hoa xác định một chút. cữu cữu tìm ta có việc đi. Sợ ta bất quá tới. Nói dối bà ngoại bệnh tình nguy kịch. Người bà ngoại đều nói không nên lời lời nói. Đại hoa giữa mày nhảy dựng Mở, ta không cùng ngươi nói chuyện. Ta ở cùng cựu cữu nói chuyện. Cựu cữu đại khái không biết. Ta ba ba tuy rằng không thể tùy tiện rời đảo. Nhưng hắn mệnh hắn cảnh vệ viên cùng chúng ta cùng nhau tới. Ta ba cảnh vệ viên hiện tại liền ở nhà khách. Ta cùng ta hoa tới phía trước nói với hắn quá. Chúng ta 5 giờ phía trước không trở về. Hắn liền tới nơi này tìm chúng ta. Bạch Lâm sắc mặt thay đổi. Đại Hoa bất quá là cố ý tạc Bạch Lâm. Thấy hắn nói chúng rồi. Trong lòng nói không nên lời thất vọng. cữu cữu, nói đi. Nhà ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. người bà ngoại được thực quản ung thư. Bác sĩ nói được phẫu thuật. Bạch Lâm nói. Đại Hoa khẳng định nói. Nhà ngươi không có tiền, không phải, không phải, Bạch Lâm nói, bác sĩ nói ngươi bà ngoại nếu là tuổi trẻ năm sáu tuổi, bọn họ dám động thủ thuật, chính là ngươi bà ngoại tuổi lớn, lại là thời kỳ cuối, bác sĩ không dám cho nàng làm phẫu thuật, ngươi bà ngoại cũng không nghĩ lại chỉ, nói, từ bên cạnh trên bàn lấy ra một chồng đơn từ, ngươi xem đây là kiểm tra đơn, đại hoa không có tiếp, càng không có xem, nguyên lai like thật là làm chúng ta đưa bà ngoại cuối cùng đoạn đường. Thực xin lỗi, cữu cữu, hiểu lầm ngươi, chuyển hướng hắn bà ngoại. Bà ngoại, muốn ăn cái gì thưởng uống cái gì, ta đi cho ngươi mua. Không cần, đại hoa, ngươi bà ngoại đã ăn không vô đồ vật, chỉ có thể uống nước. Bạch lâm nói, liền tính có thể ăn vào đi, cũng kéo không ra. Đại hoa thưởng một chút, kia bà ngoại nhìn đến ta cùng ta Hoa, Chúng ta trưởng thành, không cần lo lắng, bà ngoại yên tâm đi, không đợi bạch lâm mở miệng. chúng ta cũng xem qua bà ngoại chúng ta cũng nên đi trở về nói xong tính toán lại lần nữa chạy lấy người bạch lâm sửng sốt không dám tin tưởng người bà ngoại đều mau không được đại hoa ngươi người đứa nhỏ này tâm như thế nào như vậy ngạnh không bằng các ngươi đại hoa dừng lại xoay người ta mẹ chết thảm đầu đường các ngươi đều không đi đưa nàng cuối cùng đoạn đường ta bà ngoại ở nhà người làm bạn hạ đi xong cuối cùng đoạn đường Ta cùng Tam Hoa còn đến xem nàng. Ta cảm thấy đã làm được tận tình tận nghĩa. Bạch Lâm sắc mặt khẽ biến. Hắn cho rằng không có tống chiêu đề cùng Chung Kiến Quốc ở trước mặt. Nói vài câu mềm lời nói có thể đà động Đại Hoa. Nhưng làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đại Hoa tiến vào 10 phút. Nói 3 lần chạy lấy người. Đến nỗi với Bạch Lâm không dám lại đánh thân tình bài. Vòng vo, Đại Hoa, người bà ngoại đời này nhất không bỏ xuống được chính là ngươi biểu ca. Cho nên đâu, cùng Tống chiêu Đề cùng Trung Kiến quốc lại nhảy thời điểm. Một câu đại hoa có thể lại nhảy nửa ngày. Đối mặt hắn không thích người. Đại hoa lười đến vô nghĩa. Chỉ nghĩ trực tiếp đấu võ. Không nói ta đi rồi. Bạch Lâm có thể giữ chặt Trung đại hoa tiếp tục nói. Nhưng hắn còn nhớ rõ Trung Kiến quốc cảnh vệ viên ở nhà khách. Nghe nói người mẹ kế là Trung học lão sư. Các ngươi sơ Trung tốt nghiệp sau liền không đi thượng cao Trung. Vẫn luôn ở nhà học tập. Là ngươi ba cùng ngươi mẹ kế phụ đạo các ngươi, đại hoa, ngươi xem có thể hay không làm ngươi biểu ca cũng đi nhà ngươi. Cùng các ngươi một khối ôn tập, đại hoa đối này không ngoài ý muốn, chỉ là nghe hắn cựu cựu ý thứ, còn không biết hắn đã thi đậu đại học, ngươi nghe ai nói. Bạch lâm sợ lại chọc giận đại hoa, ta một cái đường để, cũng là mẹ ngươi bạch hoa đường để, ấn bối phận ngươi nên gọi thuốc thuốc, hắn trước khi ở đảo ông châu tham gia quân ngũ. Năm trước cuối năm truyền nghề trở lại bên này, ở bên này đồn công an đi làm, này đó đều là hắn nói cho ta, đại hoa ẩn ẩn có điểm ấn tượng, năm trước cuối năm, khó trách năm trước không đi tìm bọn họ, biểu ca năm nay tham gia thi đại học không thi đầu, kém mấy chục phân, Bạch Lâm nói, khảo 135, tàm hoa che miệng lại, nhìn về phía đứng ở hắn mở phía sau nam nhân, trợn to mắt, 135, thật lợi hại, đúng vậy, là nha. Bạch Lâm nói lên như từ rất đắc ý, hắn không thượng quá cao chung, toàn dựa tự học, đại hoa, kêu người ba cùng người mẹ kế dạy dạy hắn, hắn sang năm nhất định có thể thi đậu đại học, đại hoa vui vẻ, dựa vào cái gì, hắn là người biểu ca, Bạch Lâm buột miệng thốt ra, đại hoa, nếu chúng ta hôm nay không tới, ngày nào đó ta cùng Tam hoa đi ở trên đường, biểu ca nhận thức chúng ta sao, không quen biết đi, đều không quen biết chính mình biểu đệ. Loại này biểu ca ta không hiếm lạ, ngươi, bạch phụ chỉ vào đại hoa, ngón tay không ngừng run dày, ngươi, ngươi tưởng tức chết ngươi bà ngoại, đại hoa vui vẻ, cữu cữu vừa mới nói bà ngoại được thực quản ung thư, thời gian không nhiều lắm, đúng rồi, đây là kiểm tra đơn, sấn này chưa chuẩn bị, cướp đi bạch lâm trong tay đơn tử, đưa cho tam hoa, thu hào, đều là chứng cứ, đỡ phải bọn họ về sau ăn vạ nhà chúng ta. Bạch Lâm theo bản năng đi đoạt lấy, Tam Hoa từ trong bao móc ra một phen kéo, không cho phép nhúc nhích, Bạch Lâm đột nhiên dừng lại, không dám tin tưởng, ngươi, ta để phòng các ngươi đâu, vẫn luôn không nói gì Tam Hoa nhìn lướt qua mọi người. Liền biết các ngươi không có hảo tâm, chúng ta đi công tiêu xã mua đồ vật thời điểm, cố ý nhiều mua một phen kéo, quả nhiên làm ta mua đúng rồi, Tam Hoa muốn mua kéo thời điểm, Đại Hoa ngăn cản một chút, Tam Hoa không không muốn mua. Còn bảo đảm tận lực không lấy ra tới. Lấy ra tới cũng là hù dọa hù dọa người. Đại Hoa mới đồng ý. Hồi tưởng khởi hắn cùng hướng Tam hoa bảo đảm. Bạch ra người không dám đánh. Đại Hoa nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cửu cữu, ta hy vọng đây là chúng ta đời này cuối cùng một lần gặp mặt. Bà ngoài, người cũng đừng trang. Ta tuổi tiểu, ăn mễ không ngươi ăn muối nhiều. Cũng biết chẳng sợ trên đời nghiêm trọng nhất ông thư. Cũng sẽ không mấy ngày công phu liền đem người cha tấn nói không ra lời. Người hàng xóm đã nói. Thượng chu còn nhìn đến người đi mua đồ ăn. Khỏe mạnh cùng người bình thường không hai dạng. Khổ nhục kế với ta mà nói vô dụng. Ban ngày ban mặt, người đều ở nhà. Còn đóng lại đại môn. Là sợ có người tìm ngươi. Người đang theo nhân ra nói chuyện phiếm thời điểm. Chúng ta tới rồi đi. Bạch mẫu ngồi dậy, không lương tâm tiểu. Người mới không lương tâm. Tàm hoa tử là ai? Có cha mẹ sùng, có sáu cái ca ca che chở Không sợ trời không sợ đất. Biết bạch ra người lừa hắn thời điểm. Cũng đã đã quên tống chiêu để công đạo nói. Ta cùng ngươi nói. Về sau còn dám gạt chúng ta. Ta liền đi đồn công an báo án. Liền nói, liền nói. Đại ca, nói cái gì hảo. Đại hoa chiều hắn cái ót một cái tát. Đe dọa, ý đồ bắt cóc quân nhân hài tử. Đúng đúng đúng. Tam hoa lắc lư trong tay kéo. Ta xem ngươi có sợ không. Hừ. Đại ca, chúng ta đi, đại hoa nhìn về phía hắn cựu cữu, lại nhìn về phía hắn ông ngoại cùng biểu ca, trong mắt chuyển động, ta ở phía trước, người ở phía sau, tốt, tàm hoa xoay người dựa vào đại hoa bối, từng bước một sau này đẩy thối lui đến trong viện liền kêu, nhị ca, mau tiến vào, nhị hoa xuất hiện ở đầu tường thượng, đôi tay chống đầu tường, ở một tiếng kinh hô chung nhảy vào bạch ra trong viện, tàm hoa vội vàng đem kéo nhét vào trong bao. Đại hoa nhíu mày, người như thế nào ở bên kia? Ta tìm lầm, cho rằng bên kia là bà ngoại ra. Nhị hoa ba hoa chích chòe. Ta đi vào liền nghe được tam hoa kêu ta. Xảy ra chuyện gì? Đại hoa, bà ngoại được thực quản ung thư. Thời gian không nhiều lắm. Tưởng cùng người khác nói là chúng ta đem nàng khí bệnh. Người nói bậy, không thể nào. Bạch lâm theo tiếng nhìn lại. Hắn hàng xóm ghé vào đầu thường thượng. Người đừng nghe hắn nói. Ta nương không bệnh. Không bệnh, trung niên nam nhân nhíu mày. Chính là ngươi vừa rồi đều nói. Ngươi nương đến bệnh bộc phát nặng. Như thế nào trong chốc lát lại hảo Tam oa, bởi vì hắn cố ý lừa ngươi. Gạt ta, nam nhân nghe nhị oa buổi nói chuyện. Cũng không có lập tức liền tin tưởng hắn. Nghe Bạch Lâm như vậy vừa nói. Nam nhân đánh tâm nhãn chán ghét nhiều năm lão hàng xóm. Bạch Lâm, bọn họ ba là ngươi thân cháu ngoại trai. Ngươi đây là làm nhưng không địa đạo Người này không phải hố nhân ra hài từ sao, đại hoa cười nói, đem chúng ta đã lừa gạt tới, chính là vì hảo hố chúng ta. chương 157, sự tình chân tướng, nam nhân nhìn về phía Bạch Lâm, tính toán nghe hắn giải thích, ai ngờ lại nhìn đến Bạch Lâm sắc mặt bạo hồng, xấu hổ mà không dám nhìn hắn, đại hoa cũng nhìn thấy, trong lòng cười thầm không thôi, trên mặt làm bộ nghiêm túc, thúc thúc, người giúp ta làm chứng. Ta cựu cữ cữu nói bà ngoại không bệnh, vạn nhất qua mấy ngày bà ngoại ngã bệnh, cựu cựu đối láng giềng láng giềng nói là chúng ta khí. Phiền toái ngài viết thư nói cho ta một tiếng, ta đem địa chỉ cho ngươi, không cần, nhị oa nhảy ra phong thư, thúc thúc, cái này phong thư mặt trái có nhà ta địa chỉ. Bạch lâm thấy mấy cái cháu ngoại trai nghiêm túc lên, vội vàng qua đi cướp đi phong thư, nhị oa phản xà có điều kiện duỗi tay tưởng đoạt lại. Đại Hoa giữ chặt hắn, nhị Hoa, tài, đi rồi, ba ba cảnh vệ viên như... còn ở nhà khách chờ chúng ta đâu. Đại ca, Tam Hoa nhắc nhở, liền như vậy tính, nên nói nói đã nói. Đại Hoa không nghĩ cấp người ngoài một loại hắn, có lý không tha người. Cảm giác, cữu cữu, sinh từ vô việc nhỏ. Hy vọng ngươi về sau đừng lại lấy bà ngoại thân thể nói giỡn. Tam Hoa, chúng ta đi, theo sau hướng ghé vào đầu tường thượng nam nhân vẫy vẫy tay. canh sinh cùng trấn hưng ngồi xổm thụ biên vẫn luôn không thấy đại hoa ra tới nhìn đến trên người xuyên chính là quần áo cũ dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất ẩn ẩn nghe được đại hoa thanh âm ca hai vội vàng đứng lên theo tiếng nhìn lại thấy đại hoa đang theo một cái năm 60 tuổi nữ nhân nói chuyện phiếm canh sinh nhịn không được hỏi đó là đại hoa bà ngoại không phải trấn hưng nói ta chưa thấy qua đại hoa bà ngoại nhưng ta biết đại hoa thực chán ghét hắn bà ngoại Không có khả năng đứng ở thái dương phía dưới cùng nàng lao việc nhà. Tạm dừng một chút, chúng ta qua đi nhìn xem. Canh sinh, chờ một chút, để ngừa bạch ra người đuổi theo. Đem chúng ta xử lý hết nguyên ổ. Chờ một lát, canh sinh cùng trấn Hưng nhìn đến đại hoa hướng cùng hắn nói chuyện phía người vẫy vẫy tay. Cả hai nhìn nhau, tức khắc xác định người kia không có khả năng là đại hoa bà ngoại. Cùng hắn thân bà ngoại phất tay tái kiến. Đại hoa đời này đều không thể làm. Canh sinh đón nhận đi liền hỏi, người nọ là ai, ta cũng không biết, nàng nói nàng ở tại ta bà ngoại mặt sau, đại hoa nói, nàng hỏi ta như thế nào vừa tới liền đi, ta cùng nàng nói ta bà ngoại không bệnh, hảo hảo, trường học mau khai giảng, nhị hoa cùng tam hoa bài tập hè còn không có làm xong, đến về nhà làm bài tập, Trấn Hưng vui vẻ, người thật có thể siêu, từ từ, người bà ngoại không bệnh là chuyện như thế nào, trang A, tam hoa nói. Đại Hoa lắc lắc đầu, có bệnh, đến nỗi bệnh gì, ta cũng không rõ ràng lắm, này mặt trên có hay không viết, ta ngoa từ trong bao móc ra một chồng giấy, Đại Hoa lấy lại đây xem một lần, xem không hiểu lắm, canh sinh, người đâu, canh sinh nhìn liếc mắt một cái, người đều xem không hiểu, ta liền càng xem không hiểu, mang về kêu nương nhìn xem, nương nhất định có thể xem hiểu, 8 tháng 20 ngày, giữa trưa, huynh đệ năm cái đã trở lại. Tự lập cùng Trấn cương đang ở nấu cơm. Tống chiêu đệ đang ở soạn bài. Nghe được một trận tiếng bước chân. Tống chiêu đệ nghĩ thầm. Sẽ không nhanh như vậy liền đã trở lại đi. Đi đến bên ngoài nhìn đến Tam Hoa đi đầu. Đi ở cuối cùng Trấn Hưng đang ở đóng cửa. Nương, ta đã về rồi. Tam Hoa chạy tới. Nương, chúng ta lấy lòng thật tốt nhiều đồ hộp. Tống chiêu đệ thấy hắn bao phình phình. Mấy bình, tám bình. Trung Đại Hoa nói. Chúng ta ở thân thành mua bốn bình. Đến hàng thành thời điểm lại mua bốn bình. Tống chiêu đệ gật đầu. Không tồi. Một lần mua tám bình mục tiêu quá lớn. Dễ dàng dẫn người chú ý. Đúng rồi. Nhanh như vậy trở về. Có phải hay không ngươi bà ngoại không có việc gì? Có việc. Đại hoa đem sự tình trải qua nói một lần. Liền chỉ vào tam hoa. Nương. Kéo liền ở tam hoa trong bao. Tống chiêu đệ. Ta nói với hắn quá rất nhiều lần. Hắn không nghe. Chờ ngươi ba trở về thu thập hắn. Nương. ta biết không có thể hướng nhân thân thượng tiếp đón tam oa nói ta cũng là vì bảo hộ ta cùng đại ca nhị ca tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái người cựu cựu nếu là cái 250. đồ ngốc. hướng ngươi kéo thượng đâm người có hay không nghĩ tới như thế nào xong việc không thể nào tam oa trong lòng một đột không muốn sống nữa tống chiêu đệ nhìn hắn nói người cựu cựu tích mệnh vạn nhất ngươi bà ngoại thật bị bệnh nan y Nàng cảm thấy chính mình sắp chết. Hướng ngươi kéo thượng đâm đâu. Nương, tàm hoa đột nhiên ngẩng đầu. Nương, ta về sau không dám. Tống chiêu đệ sờ sờ đầu của hắn. Nương không phải hù dọa ngươi. Nếu ngươi bà ngoại thường ăn và chúng ta. Rất có khả năng làm loại này không muốn sống sự. Đại ca nói. Tàm hoa nhìn về phía đại hoa. Bà ngoại tính toán ăn và chúng ta. Chúng ta chưa cho nàng cơ hội. Tống chiêu đệ, chung đại hoa. Ngày mai quần áo ngươi cùng Tam hoa hai người tầy. Thấy tự lập cùng chấn cương cũng ra tới. Các ngươi đều không chuẩn hỗ trợ. Nương, ta lại không phạm sai lầm. Chung đại hoa nói, ta còn ngăn đón Tam hoa không chuẩn hắn mua kéo đâu. Tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. Sách bài tập, đại hoa ếch, lại nhìn không được nói. Đều qua đi đã lâu như vậy. Ngài như thế nào còn nhớ rõ à. Với ta mà nói vừa qua khỏi đi mấy ngày. Tống Chiêu đệ xua xua tay. Chạy nhanh đi nấu cơm, người ba mau trở lại, đại hoa há mồm thường ứng một tiếng hào đột nhiên nghĩ đến, nương, ta đem bà ngoại kiểm tra thân thể đơn từ lấy tới. Hướng tam oa vẫy tay, theo sau đưa cho tống chiêu đệ, chúng ta tới thời điểm nghiên cứu đã lâu cũng không biết rõ ta bà ngoại được bệnh gì. Ngài tìm người nhìn xem, tống chiêu đệ tiếp nhận tới, đi tắm rửa một cái, chờ lát nữa giúp tự lập cùng nhau nấu cơm, ta hiện tại liền đi bệnh viện. nương đạp xe đi tàm hoa nhắc nhở nàng tống chiêu đệ bước chân một đốn bệnh viện ly đến gần không cần nói xong liền đi ra ngoài kia cũng không đạp xe mau a tàm hoa nhịn không được nói thầm một câu trung đại hoa ninh một chút lỗ tai hắn nương sẽ không đạp xe a xuẩn chứng người mới xuẩn tàm hoa huy móng vuốt cào hắn đại hoa vội vàng trốn đến canh sinh phía sau huynh đệ mau bảo hộ ta đừng đùa Canh sinh ngồi nửa ngày xe có chút mệt, không nghe được nương lời nói mới rồi. Nấu cơm đi, đại hoa ôm cổ hắn. Vãn trong chốc lát lại không quan hệ. Ai, canh sinh, chín người quần áo, nương tính toán mệt chết ta à. Ta đoán ngươi nhất định không hy vọng nhìn đến ta tuổi xuân chết sớm. Có phải hay không, đúng vậy, canh sinh phối hợp hắn. Bất quá, ta cảm thấy vài món quần áo mệt bất tử ngươi. Chúng ta khi còn nhỏ ba mỗi ngày đều tẩy nhiều như vậy. cố lên ta xem trọng ngươi cùng tam hoa. tam hoa chừng lớn hoa liếc mắt một cái cáo trạng tinh mệt chết ngươi cũng xứng đáng luận cáo trạng ngươi là sư phó của ta đại hoa thở dài một hơi ai các ngươi nói ta bà ngoại rốt cuộc được bệnh gì a sắc mặt kém cỏi nhưng nàng còn có tinh lực mắng ta tự lập vội hỏi mắng ngươi cái gì phỏng chừng muốn mắng ta tiểu xích lão đại hoa nói chúng ta từ thân thành ngồi xe thời điểm thường xuyên có thể nghe được thân thành lão thái bà mắng chửi người tiểu xích lão tự lập vừa rồi ta không nghe minh bạch người bà ngoại đem người lừa dối qua đi hy vọng người có thể đồng ý người biểu ca tới nhà chúng ta chính là người đồng ý ba cùng nương không đồng ý có ích lợi gì chúng ta ba là ba ba thân Nhi tử a đại hoa nói ba ba không đáp ứng chúng ta cùng ba ba nháo a vì gia đình hòa thuận nương cùng ba ba sẽ thỏa hiệp Nhà bọn họ quán hài tử. Liền cho rằng nhà ta cũng là như thế này. Chẳng phải biết ta ba cũng không vô nghĩa. Trực tiếp chiều dây lưng đánh người. Tự lập cười. Người bà ngoại như thế nào không biết xấu hổ a Ta bà ngoại trọng nam khinh nữ. Ở trong mắt nàng Nhi Tử là nàng thân Nhi Tử. Ta mẹ là nàng sinh ra tới trợ giúp cùng chiếu cố nàng Nhi Tử nha hoàn. Đại Hoa nói. Nương nói như vậy. Ta cảm thấy nương nói rất có đạo lý. Tự lập. Loại người này ta còn là lần đầu tiên thấy, người thấy được quá ít, đại hoa đem cặp sách gấp nhị hoa, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chúng ta mua nhiều như vậy đồ hộp, trực tiếp ăn sao, tự lập, người nếu là muốn ăn cũng chờ nương cùng ba trở về. Ta lại không phải đồ tham ăn, trong chốc lát không ăn liền sẽ chết, đại hoa nhìn đến trong phòng bốc khói, làm cái gì ăn, tự lập nhịn không được trợn trắng mắt, Trưng cơm, xào cà tím, các ngươi đã trở lại. Lại xào hai cái thức ăn chay. Ta hôm qua mua hải sản. Các ngươi toàn ăn sạch. Đại Hoa vội hỏi. Tự lập. Chúng ta thưởng cho các ngươi chưa chút. Nhưng nhà chúng ta không tủ lạnh. Thời tiết nhiệt. Phóng tới hôm nay liền hỏng rồi. Ngày mai lại đi mua điểm. Đại Hoa nói. Thư thông báo chúng tuyển tới rồi không? Tự lập lắc đầu. Không có. Ba ba nói trong vòng ba ngày tất đến. Người nếu là sốt ruột. Ta cấp ra ra gọi điện thoại. Kêu hắn hỏi một chút trường quân đội lãnh đạo. ngàn vạn đừng, đại hoa nói. ta liền thuận miệng vừa hỏi người được canh sinh trên người hãn số vị buông ra hắn, chiều hắn trên đầu một cái tát, chạy nhanh tắm rửa đi. trên người đều siêu canh sinh biến sắc mặt. trung đại hoa, ta đều bị các ngươi xảo đau đầu. nhị hoa xách theo tam cáo nước ấm ra tới. ta trước tẩy a, đại hoa xem qua đi, không cấm hỏi. ngươi chừng nào thì chạy trong phòng, các ngươi cãi nhau thời điểm. nhị hoa liếc nhìn hắn một cái. Ba ba hy vọng các ngươi chạy nhanh khai giảng các ngươi còn nói ba ba tâm khẩu bất nhất, ta hiện tại có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi. Chẳng những ba ba hy vọng các ngươi chạy nhanh cốt đi, ta cũng hy vọng các ngươi sớm một chút chạy lấy người. Nói xong, sách theo thủy đi tắm rửa gian, đại hoa sờ sờ cái mũi, ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, nói thầm một câu, chạy trên lầu lấy tắm rửa quần áo, 12 giờ nhiều, tống chiêu đệ từ bệnh viện trở về. Xa xa nhìn đến một chiếc xe jeep, rứt khoát dừng lại, đãi xe đến trước mặt, vừa thấy lái xe người là trung kiến quốc cảnh vệ viên. Liền kéo ra cửa sau ngồi trên đi, không đưa ra nàng tới lái xe, ta xem ngươi giống như từ bệnh viện bên kia lại đây. Nơi nào không thoải mái, trung kiến quốc xoay người hỏi, tống chiêu đệ đem trong tay đơn từ cho nàng, lương hộ sĩ trường tìm người giúp ta xem đến, đại hoa bà ngoại ca bệnh, thực quản ung thư lúc đầu. ung thư, trung kiến quốc kinh ngạc, tống chiêu đệ gật đầu. bác sĩ nói phát hiện sớm, hắn bà ngoại cái này tuổi còn có thể làm phẫu thuật. đại hoa nói như thế nào, trung kiến quốc hỏi, tống chiêu đệ đem đại hoa ở bạch gia nhìn đến đều nói cho hắn. bạch lâm khả năng biết, cảm thấy mẹ nó không đại sự, cho nên mới có tinh lực tính kế hắn cháu ngoại trai. dừng một chút, đại hoa nói hắn cựu cữu muốn cho hắn biểu ca lại đây. ta cảm thấy này chỉ là thứ nhất. Thứ hai là quản chúng ta yếu điểm tiền, có khả năng, trung kiến quốc nói, nếu không sẽ không xả lớn như vậy dối. Vòng như vậy một vòng lớn từ, nhìn đến ngoài cửa sổ, về đến nhà, nói cho đại hoa sao, tống chiêu đệ thưởng một chút, ta cảm thấy hẳn là nói cho hài từ tình hình thực tế. chương 158, tận tình tận nghĩa, trung kiến quốc suy thư một lát, ta tới nói đi, về đến nhà đem đại hoa. Nhị Hoa cùng Tam Hoa gọi vào trước mặt, Trung kiến quốc nói cho mấy cái hài tử bạch mẫu xác thật có bệnh. Theo sau mới hỏi, các ngươi muốn hay không đi xem nàng, kêu nàng chạy nhanh đi bệnh viện. Đại Hoa hỏi, ba, nàng trong mắt đều không có ta thân mụ, người cảm thấy nàng sẽ nghe chúng ta. Nàng chỉ biết nghe nàng như tử nói, chúng ta nói cũng nói vô ích, Tam Hoa liên tục gật đầu. Làm không hảo còn sẽ làm ta cách kia biểu ca cùng chúng ta một khối trở về. Loại này khả năng tính không phải không có. Trung kiến quốc nhìn về phía tống chiêu đệ. Việc này liền mặc kệ. Như thế nào quản? Tống chiêu đệ hỏi lại. Gần 10 năm không liên hệ. Liên hệ chúng ta liền tưởng ăn vả chúng ta. Việc này nếu đại hoa không muốn quản. Chúng ta coi như không biết. Bất quá, ta có một chút không rõ. Nàng nghĩ như thế nào lên cha thực quản a? Đại hoa, bà ngoại sắc mặt không tốt. Phòng chừng là có mặt khác bệnh. nhân ra bác sĩ làm nàng cha cha nàng mới điều tra ra nếu là không bệnh cũng không có khả năng đi bệnh viện có khả năng tống chiêu đệ nhìn về phía đại hoa mặc kệ a đại hoa thở dài tựa như ngươi nói như thế nào quản a ta ngày mai qua đi theo chân bọn họ người nhà nói chạy nhanh đi làm phẫu thuật lại kéo xuống đi sẽ chuyển biến xấu nhà bọn họ còn cảm thấy ta nguyền rùa ta bà ngoại đâu khẳng định tam oa nói không cần lo cho Nương, chúng ta ăn cơm, ta đều đói bụng, trung kiến quốc chán ghét hắn trước mẹ vợ, thậm chí có thể nói chán ghét, biết nàng bị bệnh, theo lý thuyết hẳn là cao hứng, nhưng hắn lại cao hứng không đứng dậy, chiêu để, ta kêu cảnh vệ viên cho nàng đưa 200 đồng tiền. Về sau nàng sống hay chết, chúng ta đều làm bộ không biết, được không, hành a bạch mẫu không hào cũng là bạch hoa mẫu thân, bạch hoa cấp trung kiến quốc lưu lại ba cái hài từ. Mà hiện giờ này ba cái hài tử đem nàng trở thành thân mụ. Xem ở ba cái hài tử trên mặt, này số tiền tống chiêu đệ không đau lòng, làm trò nàng tả hữu hàng xóm mặt cho nàng. Trung kiến quốc nói, đây là khẳng định, vì cái gì phải trả tiền, Tam hoa nhịn không được hỏi. Trung kiến quốc, người thân mụ sinh ngươi thời điểm, ngươi bà ngoại tới chiếu cố mẹ ngươi, tuy nói là vì nhà ta đồ vật cùng tiền, chiếu cố ngươi thân mụ thời điểm, ngươi bà ngoại cũng coi như tận tâm. 200 đồng tiền coi như cảm ơn nàng chiếu cố các ngươi. Nàng nhớ thương nhà ta đồ vật, chiếu cố ta thân mụ thời điểm cần thiết đến tận tâm. Đại Hoa nói, 200 đồng tiền quá nhiều, 100 đồng tiền là được, trùng kiến quốc nhíu mày. Đừng lòng dạ hẹp hòi, liền như vậy định rồi. Ba, ăn cơm, tự lập thấy bọn họ liêu đến không sai biệt lắm, mới mở miệng nhắc nhở, cơm đều mau lạnh, trùng kiến quốc đi ra ngoài rửa tay. Trở về nhìn đến Tam Hoa vẫn như cũ giàu dĩ không vui. Không cấm lắc đầu, Tam Hoa, cho này 200 đồng tiền. Chờ nàng về sau đã chết. Các người cũng không cần đi vội về chịu tang. Thật sự, bạch ra một chúng đối Tam Hoa tới nói chính là người xa lạ. Làm hắn kêu người xa lạ bà ngoại. Cựu cữu linh tinh, Tam Hoa biệt nữ, lại tưởng tượng hắn đại ca nói với hắn. Hắn thân mụ là hắn bà ngoại một phong thơ một phong thơ thúc giục chết. tam oa thấy bạch ra người liền cảm thấy ghê tởm đây là ngươi nói ta nhớ kỹ trung kiến quốc tưởng cho hắn một cái tát vừa thấy tay vừa mới rửa sạch sẽ chiều hắn trên mông một chân ngươi ba ngày hai đầu gặp rắc rối ta của trách ngươi thời điểm ngươi như thế nào liền không nhớ được số lần quá nhiều sao có thể nhớ rõ trụ a tam oa nói xong trốn đến tự lập phía sau trung kiến quốc chừng hắn một cái ngồi xuống ăn cơm tám tháng hai mươi hai ngày Buổi trưa, cảnh vệ viên đến thân thành, cầm địa chỉ đến bạch ra cửa truyền một vòng, phát hiện chung quanh không có gì người. Cảnh vệ viên liền đi rồi, tìm cái tiệm cơm ăn một chút gì, nơi nơi đi dạo, dạo đến trạng vạng lại vòng đến bạch ra cửa. Nhìn đầu hẻm đại thụ hà có rất nhiều người ở tán gẫu. Cảnh vệ viên đi đến trước mặt, tỉnh một cái hài tử giúp hắn đi kêu bạch ra người. Nhàn tán gẫu mọi người thấy hắn anh khí bừng bừng, ăn mặc không tính quá hảo. Nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Vừa thấy liền không bình thường. Liền hỏi hắn cùng bạch ra cái gì quan hệ. Cảnh vệ viên ăn ngay nói thật. Hắn là trung kiến quốc cảnh vệ viên. Nghe nói bạch mẫu được thực quản ung thư. Cho hắn đưa 200 đồng tiền. Nhà bọn họ người về sau đều sẽ không lại đến. Bạch mẫu không bệnh trang bệnh lừa cháu ngoại một chuyện. Mọi người đều biết cảnh vệ viên như vậy vừa nói. Liền tính ghét nhất bạch mẫu người. Cũng nhịn không được hâm mộ nàng có như vậy một vị phúc hậu khuê nữ con dề. Bạch mẫu ra tới, cảnh vệ viên còn không có mở miệng. Cùng bạch mẫu tương đối thục người liền khuyên nàng. Về sau đừng lại nghĩ như thế nào tính kế nhân ra hài từ. Bạch mẫu không hiểu ra sao. Cảnh vệ viên cũng không giải thích. Đem tiền cho nàng liền nói. Về sau nàng mau không được. Cũng đừng lại khiến nàng mi tử đi trên đào thông chi chung ra người. Mặc dù đi, cũng sẽ không có người lại đây. Theo sau không quên nhắc nhở bạch mẫu, thực quản ung thư sớm trị sớm hảo, lại kéo xuống đi sẽ muốn mạng người. Nói xong hướng một đám người vẫy vẫy tay, xoay người liền đi, cũng mặc kệ bạch mẫu nghĩ như thế nào. 23 hào, buổi sáng, cảnh vệ viên trở về, thư thông báo chúng tuyển tới rồi. Trước kia người khác hâm mộ chung ra một lần ra bốn cái sinh viên. tống chiêu đệ không nhiều lắm cảm giác, hiện giờ nhìn đến bốn phân giấy báo chúng tuyển đại học. Buổi tối nằm mơ thời điểm cười tỉnh trung kiến quốc bị nàng dọa tỉnh kéo lượng đèn nhìn đến tống chiêu đệ đầy mặt ý cười. Hai mắt lượng lược, lại nhịn không được đánh cái run run, hơn phân nửa đêm không ngủ được làm gì đâu. Ta cao hứng, ta vui, quản được sao, tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn, trung kiến quốc chọc một chút nàng. Người không bệnh đi, người mới có bệnh, tống chiêu đệ chiều hắn trên đùi đá một chút, chạy nhanh ngủ. Đại hoa bọn họ hậu thiên đi. Ta ngày mai đến cho bọn hắn làm sa tế cùng thương đậu. Trung kiến quốc nằm xuống. Ta thấy người tẩy mười vài cái cái chai. Người tính toán cho bọn hắn làm nhiều ít. Sa tế có thể phóng thật lâu. Dùng du xào quá thương đậu phóng không được mấy ngày. Tống chiêu đệ nói. Bất quá, kỳ ra có tủ lạnh. Bọn họ có thể trước đem thương đậu đặt ở tủ lạnh. Ăn thời điểm lại bắt được trường học. Trung kiến quốc. Cho nên hai bình sa tế cùng một lọ tương đầu. Tống lão sư, dùng ta nhắc nhở ngươi. Kia một lọ có thể thịnh hai cân. Ta còn cảm thấy thiếu đâu. Tống chiêu đệ nói, cũng không biết mười một có thể phóng mấy ngày giả, Liền tính phóng năm sáu tiên. Lisa như vậy cũng vô pháp trở về. Đúng rồi, Trung kiến quốc, người đại chất nữ khảo đến thế nào. Trung kiến quốc thừa dài một hơi. Đừng nói nữa, không đi khảo. Vì cái gì, tống chiêu đệ vội hỏi. Người cấp đại ca gọi điện thoại thời điểm hắn không phải nói đã biết sao. Đại Hoa còn cho nàng gửi một bộ sách bài tập, đem vở mặt trên đề mục học thuộc lòng. Nàng cũng có thể khảo 178, tốt đại học thi không đậu thứ một chút đại học chuyên khoa vẫn là có thể. Trung kiến quốc, vội vàng nói đối tượng đâu. Nàng mới bao lớn, tống chiêu đệ kinh ngạc. Trung kiến quốc, không nhỏ, 18 một tuổi, bất quá, lão nhị không tồi, đại tẩu nói. Lão nhị đem đại hoa gửi quá khứ sách bài tập thu hồi tới. Nói là lưu trữ nàng dùng. Xoay người đối mặt tống chiêu đệ. Đại A đầu ngươi cũng biết. Đánh tiểu liền không bớt việc. Lúc trước ta cùng đại hoa nói cho hắn tìm cái mẹ kế. Chuyên môn chiếu cố bọn họ ba. Đại hoa nói tốt. Đến đại tẩu gia trụ mấy tháng. Liền cảm thấy sở hữu mẹ kế đều là người xấu. Chính là đại A đầu nói. Nghe đại tẩu ý thứ. Nàng hiện tại còn cảm thấy ngươi không phải người tốt. Chuyện của nàng ngươi cũng đừng hỏi, đại ca trước kia còn nói chờ đại A đầu lớn lên. Chiều cái tới cửa con rể, hiện tại đề đều không đề cập tới việc này, như thế nào một nhà có một cái rảo gia tinh A. tống chiêu đệ nhíu mày, lưu ra rảo gia tinh mới vừa không làm ẩm ý, đại ca ngươi ra lại trưởng thành. Trung kiến quốc, bình thường, có thành thật bồn phận liền có nghịch ngợm gây sự, không có khả năng sở hữu hài tử đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngủ đi, ngủ đi, đại ca so chúng ta nghĩ thoáng, đại tàu cũng không phải lưu thầm, đại A đầu dám giống Lưu Bình giống nhau chưa kết hôn đã có con. Đại tàu có thể đánh gãy nàng chân, cũng là, tống chiêu đệ thường một chút, Lưu Bình không sợ nàng mẹ. người đại chất nữ sợ nàng mẹ. huống chi lưu ra cùng đại ca gia tình huống cũng không giống nhau. Trung kiến quốc, là nha, lúc trước cấp đại ca gọi điện thoại thời điểm, đại ca ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Ta nên ý thức được không đúng, Lisa như vậy, ngươi lại đã nhiều năm không đi trở về, sao có thể biết hài từ trưởng thành cái dạng gì?" Tống Chiêu Đệ đánh cái ngáp, Trung Kiến Quốc nhìn đến, nuốt xuống trong miệng nói, "Tắt đèn ngủ, hôm sau buổi sáng khoảng 7 giờ." Tống Chiêu Đệ mới lên, xuống lầu đến trong phòng bếp nhìn đến chỉ có cá, liền đối với Đại Hoa nói, "Lại đi mua điểm ốc biển, tôm cùng thịt nạc, thêm cơm." Đại Hoa vội hỏi, "Tống Chiêu Đệ Các ngươi ngày mai liền đi đưa tin. Cho các ngươi làm chút các ngươi không ăn qua. Đúng rồi. Nhìn xem có hay không khoai lang đỏ phấn. Mua một bao cho các ngươi làm xương sáo. Ta cùng ngươi cùng đi. Canh sinh đuổi kịp đại hoa. Hơn nửa giờ. ca hai đã trở lại. Nhìn đến người nhà đang ở ăn cơm. ca hai buông đồ vật liền ngồi hạ ăn cơm. Phát hiện bọn họ buổi sáng mua cá ở trên bàn cơm. ca hai không cấm nhìn nhau. Đại hoa mở miệng hỏi. Nương. sát chi tiểu kê bái còn nhớ rõ nào chỉ gà mái tuổi lớn nhất sao tống chiêu đệ hỏi chọn tuổi lớn nhất sát hai chỉ tam oa vội nói nương ta muốn ăn đùi gà người nhỏ nhất khẳng định cho ngươi ăn trấn Hưng nói tống chiêu đệ cười lần này không phần của ngươi cấp bốn cái ca ca ăn kia chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại sát một con tam oa hỏi tống chiêu đệ hơi hơi mỉm cười hành a bốn tháng sau tam oa muốn hỏi như thế nào như vậy vãn đột nhiên nghĩ đến nương đều ăn tết ngu ngốc chính là chờ ăn tết thời điểm lại sát nhị oa liếc nhìn hắn một cái mỗi lần sát gà tể vịt đều là ngươi ăn chân ăn như vậy nhiều chân làm ca một lần lại làm sao vậy quỷ hẹp hòi tam oa chừng mắt ngươi mới là quỷ hẹp hòi đừng xảo tống chiêu đệ nói lại xảo đi xuống hôm nay liền không giết ta làm ngươi liền canh đều uống không thượng Tam Hoa kẹp một khối thịt cá tắc trong miệng, chừng liếc mắt một cái nhị Hoa, Trùng Kiến Quốc ho khan một tiếng. Tam Hoa vội vàng cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Đại Hoa cùng Canh sinh sát gà, dụng lông thời điểm tống chiêu đệ cùng tự lập. Trấn hương ở trong phòng bếp làm sa tế. Đêm qua tống chiêu đệ làm một chút sa tế, kêu mấy cái hài tử nếm thử hương vị như thế nào. Nếu cảm thấy có thể tiếp thu, hôm nay liền nhiều làm một chút. Mấy cái hài thử phát hiện sa tế xứng tạp mặt màn thầu cùng mì sợi đều ăn ngon. Đến nỗi tam hoa hôm nay vừa thấy tống Chiêu đệ bắt đầu làm sa tế. Liền đem màn thầu đặt ở thép trong nồi ngăn càng thêm nhiệt. Sa tế làm tốt, tam hoa liền lấy cái chén nhỏ qua đi. Nương, ta giúp ngươi nếm thử vị. Không cần, tống Chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. Ta chính mình nếm, tam hoa nuốt khẩu nước miếng. Sẽ cay đến ngươi. mươi 159 Chuẩn bị đi học Tống chiêu đệ sặc một chút Vội vàng quay đầu Vừa lúc đối mặt Tam Hoa Cày đến ta cũng sẽ không trách ngươi Chính là ta đau lòng a Tam Hoa không cần nghĩ ngợi nói Đại Hoa lảo đảo một chút Trung Tam Hoa Về sau đừng nói là ta đệ đệ Ngươi như thế nào vào được Tống chiêu đệ hỏi Đại Hoa Cầm đao đem gà bụng mổ ra Tam Hoa tử xa tế là cho chúng ta chuẩn bị Ngươi cầu xin ta Ta thưởng ngươi một ngụm nói rất đúng giống chỉ có ngươi có xa thế. Không tìm mẹ hắn, cũng không cầu hắn đại ca. Ta hoa dọn cái tiểu ghế gấp ngồi vào tự lập bên người. Tự lập ca ca, ngươi xa tế phân ta một chút được không? Tự lập sờ sờ đầu của hắn. tam hoa tử, 12 tuổi còn làm nũng. Không sợ người khác chê cười ngươi sao? Lại không người khác, ta hoa nhìn tự lập. Mãn nhãn mong đợi, tự lập ca ca, ta biết ngươi tốt nhất. Tự lập ngày thường không thế nào đậu mấy cái đệ đệ. Nhưng Tam Hoa bộ dáng quá hảo chơi. Liền cố ý nói, ta một chút cũng không tốt. Ta cảm thấy ngươi hảo. Tam Hoa nói, tự lập vui vẻ, xa thế thực năng. Nương còn không có phóng muối. Liền tính cho ngươi đào một chút cũng vô pháp ăn. Dừng một chút, chờ lát nữa còn hầm thịt gà. Ngươi hiện tại chấm xa tế ăn màn thầu. Còn ăn không ăn thịt gà. Tam Hoa nuốt khẩu nước miếng. Cầm chén phóng tới thất thượng Ta đi giúp đại ca áp thủy, tống chiêu đệ quay đầu lại liếc hắn một cái, suy một tiếng, chấn hưng, đi ra ngoài nói cho đại hoa, đem ước gà thịt cắt bỏ, ta dùng ước gà thịt cho các ngươi làm một đảo ăn ngon. Nương, đừng làm quá nhiều, nếu không đại hoa liền không cùng ta một khối đi rồi. Tự lập cười nói, tống chiêu đệ, ta kêu hắn mua điểm thịt nạc, hắn đem phiếu thịt toàn dùng hết, cũng không cho chúng ta lưu một cân, hắn không đi cũng không đến ăn. Hắn cho rằng ngươi xào thịt ti, tự lập mỉm cười nói, phỏng trừng nằm mơ đều không thể tưởng được ngươi đem thịt phóng xa thế bên trong. Tống chiêu để, ta vốn dĩ tính toán phóng đậu phộng không mua được đậu phộng sang năm không loại đậu Hà Lan, loại điểm đậu phộng lưu trữ cho các ngươi làm đậu phộng tương ớt. Đỡ phải lâm thời muốn dùng thời điểm, còn phải đi ra ngoài mua nhân ra, trường học có nhà ăn, chúng ta đi nhà ăn ăn thì tốt rồi, không cần như vậy phiền toái. Tự lập nói, tống chiêu để cười cười, không phiền toái, loại đậu phộng, lột đậu phộng có tam hoa bọn họ, lại không cần ta tự mình động thủ, không cho bọn họ làm việc, bọn họ viết xong tác nghiệp cũng là nơi nơi điên, Kiên nương liền loại đi. Tự lập nói, chúng ta đi rồi, người muốn làm cái gì đều làm hắn ba làm, tam hoa nếu là đi theo gây sự, chờ chúng ta phóng nghỉ đông, kêu đại hoa thu thập hắn. Tống chiêu để gật gật đầu, đúng rồi. Năm nay nghỉ đông cũng đừng hướng bên này, giọng nói rơi xuống, thấy tự lập sắc mặt thay đổi, năm sau lại qua đây, ta cho các ngươi làm điểm thương ớt cầm, ân, ta đã biết, tự lập cười, tống chiêu đệ liếc hắn một cái, cười nói, xa tế cùng tương đậu bắt được trong trường học, đừng một lần toàn lấy ra tới, có đôi khi quá hào phóng, sẽ đem người khác quán đến đương nhiên, tự lập lại không ngóc, đại hoa bưng bồn tiến vào, xốc lên bếp lò mặt trên nắp nồi, Thấy bên trong tất cả đều là màn thầu. Nương, như thế nào sớm như vậy nhiệt màn thầu. Tống chiêu đệ, tam hoa nhiệt, người lấy ra tới đi. Đem gà bỏ vào đi chác một chút. Liền dùng cái này nồi hầm gà. Màn thầu không đủ buổi trưa ăn. Muốn hay không sống thêm điểm mặt. Đại hoa hỏi, tống chiêu đệ đem xa thế trang bình. Buổi trưa lại làm, hiện tại còn sớm. Chỉ vào thất thượng một loạt xa tế Các ngươi ở trong phòng nhìn có khác lão thử chạy vào. Ta đi lộng điểm thương đậu Nương, làm xa thế nổi muốn xoát sao, tự lập đứng lên hỏi, tống chiêu đệ xua xua tay, không cần. Ban đầu làm tương đậu thời điểm, tống chiêu đệ tính toán hướng bên trong phóng dưa hấu, lại sợ làm chuyện xấu, liền không dám lăn lộn mù quáng, nhân sợ sinh trùng, tống chiêu đệ liền phóng rất nhiều muối đi vào, không trải qua lần thứ hai ra công tương đậu căn bản vô pháp ăn. Hàm hầu tâm. tống chiêu đệ kêu nhị oa cùng chấn cương chích chút ớt xanh cùng hành lá nàng im ước gà thịt đãi ức gà thịt yêm thượng tống chiêu đệ liền đem ớt xanh đi hạt thiết đinh hành lá cắt nát thêm chút khương bỏ vào trong trào dầu bạo hương sau đó gia nhập tương đậu cùng thủy xào hào lúc sau trực tiếp trang ở đồ hộp bình thời tiết nhiệt mau buổi trưa tương đậu cùng sa tế còn không có hoàn toàn biến lạnh tống chiêu đệ đã kêu tự lập cùng đại oa đem sa tế cùng tương đậu truyền qua phòng khách Nàng bắt đầu làm buổi trưa cơm, ức gà thịt làm thành thịt lưng thịt, đại hoa buổi sáng mua đậu hủ làm thành gia thường đậu hủ. Ở nàng dùng bếp lò làm thịt lưng thịt cùng đậu hủ thời điểm. Đại hoa dùng mà nồi làm một chậu xương xáo, theo sau tống chiêu đệ dùng xương xáo, tôm cùng ốc biển làm một chậu hải sản nấu tử. Chờ món này thịnh ra tới, liền dùng mà nồi làm một nồi mặt bánh. 12 giờ tả hữu Trung kiến quốc vừa đến trong viện đã nghe đến đồ ăn hương. Không cấm nhanh hơn nện bước, vào phòng khách liền hỏi, làm cái gì ăn, ăn ngon. Tam hoa đem tạc đến kim hoàng thịt gà phóng tới trên bàn liền nhịn không được niết một khối. Chú ý tới người bên cạnh, vội vàng đưa qua đi. Ba ba, người nếm thử, ta nương dùng thịt gà làm. Trung kiến quốc xua xua tay ý bảo chính mình không cần. Tam hoa vui vẻ, đem thịt gà nhét vào trong miệng. ngẩng đầu nhìn đến hắn ba chính niết một khối to thịt gà hướng trong miệng tắc. sắc mặt khẽ biến cũng niết một khối tác trong miệng nhị oa bưng đậu hủ ra tới liền thấy hắn ba cùng hắn đệ đệ người một khối ta một khối ăn vui vẻ vô cùng vội vàng hướng trong phòng bếp kêu nương thịt gà đều bị ba cùng ta hoa ăn sạch không có trung kiến quốc nói đều là ta hoa ăn ta còn không có rửa tay đâu nói chuyện liền đi bên ngoài rửa tay tống chiêu đệ vui vẻ hỏi mấy cái đại nhi tử các ngươi đoán trung sư trưởng có hay không ăn vụng không cần đoán cũng biết hắn ăn đại hoa nói ta ba ngày thường không thiếu nhắc mãi không sạch sẽ ăn không bệnh không rửa tay không ăn cái gì cũng liền lừa lừa chính hắn tam hoa không dám lại ăn vụng chạy vào vừa lúc nghe thấy đại hoa nói đại ca nói đúng ba ăn so với ta còn nhiều tam hoa từ lá gan không nhỏ hiện tại liền ba trạng đều dám cáo đại hoa đánh giá hắn một phen người như thế nào sẽ không sợ ba chiều ngươi a tam hoa rất sợ nhưng hắn cũng không sợ ba ba không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người nương cũng sẽ bảo hộ ta đúng hay không nương không đúng tống chiêu đệ nói ngươi không nghe ta nói ta rất sớm liền tưởng tấu ngươi hầm ba cái giờ thịt gà xé thành một chậu đưa cho tam oa không chuẩn lại ăn vụng trấn hưng ta tới đoan duỗi tay đem bồn cướp đi tam oa sắc mặt khẽ biến đuổi theo hắn hỏi trấn hưng Người biết cái gì này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng sao? Ta đọc sách không nhiều lắm. Không biết, Trấn Hưng đem bồn phóng trên bàn. Nhị hoa, nhìn hắn, chỉ một chút ta hoa xoay người hồi phòng bếp cầm chén đũa. Đại hoa, tự lập, canh sinh cùng tống chiêu đệ đều ở trong phòng bếp. Trong phòng bếp cũng không nhiều ít đồ vật. tam hoa dứt khoát kéo chương ghế dựa ngồi xuống. Nhìn đến Trấn Hưng ra tới. Lại nói, Trấn Hưng, ngươi không biết ta có thể giáo ngươi. trấn hưng bãi chén đũa liếc nhìn hắn một cái không cần ta sợ bị ngươi dẫn vào lạc lối ngươi nói ta hư tam hoa chừng mắt hỏi trấn hưng liếc hắn một cái ta chưa nói ngươi đem người dạy hư không đại biểu giáo người hư đại hoa nói cũng có khả năng ngươi không thích trấn hưng phỏng chừng đem hắn dạy hư cho nên ta chứng minh trấn hưng chưa nói ngươi hư bất quá tam oa từ ngươi rất có tự mình hiểu lấy a tam hoa hư một tiếng Các người hợp nhau hòa tới khi dễ ta, chờ các người đi rồi, ta liền đem nhà ta gà cùng vịt toàn giết. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, tống chiêu đệ bưng màn thầu ra tới, các người đi thời điểm đem hột vịt muối cùng hàm trứng gà toàn mang lên. Đại Hoa không cấm trợn trắng mắt, nương, chúng ta muốn mang sa tế muốn mang tương đậu, còn có chúng ta quần áo cùng giày lại làm chúng ta mang hàm trứng gà, chúng ta không phải na cha. Không ba đầu sáu tay a Quần áo. Giày cùng chăn ta cho các ngươi gửi qua đi. Tống chiêu đệ nói. Các ngươi mang lên tự lập quần áo là được. Tự lập đi đưa tin thời điểm. Chăn nếu là còn không có gửi đến. Liền tử hắn ra ra ra lấy hai giường. Nghe nói băng thành so tân hải lãnh nhiều. Nhiều mang mấy giường chăn tử để ngừa vạn nhất. Đại hoa thở dài. Nương. Chúng ta đi đi học. Chính là đi đi học. Ta mới kêu các ngươi mang nhiều như vậy đồ vật. Tống chiêu đệ nói. Các ngươi nếu là đi ra ngoài chơi, ta đều mặc kệ các ngươi. Còn có a, ăn được cơm liền thu thập, ta đi kiểm tra, đỡ phải ngày mai buổi sáng hoang mang rối loạn, vứt bừa bãi. Trung kiến quốc, các ngươi không nghĩ mang đi trường học liền phóng kỳ lão trong nhà. Chờ thời tiết lạnh, mượn lão sư điện thoại cấp kỳ lão gọi điện thoại, tỉnh nhân viên cần vụ cho các ngươi đưa qua đi. Như vậy còn hành, Trung đại hoa xem một cái tống chiêu đề. Ta còn tưởng rằng nương làm chúng ta sách theo hột vịt muối đi đưa tin. Trung kiến quốc, kia lại như thế nào? Ta vào đại học lúc ấy, còn có người sách dưa muối. Màn thầu đâu, ngươi vào đại học thời điểm, trường học không trợ cấp phiếu cơm cùng tiền. Đại Hoa vội hỏi, trung kiến quốc, có người cho rằng chỉ trợ cấp một chút. Sợ không đủ ăn, kỳ thật cũng đủ chúng ta ăn. Có người lượng cơm ăn tiểu, mỗi tháng còn có thể tiết kiệm được không ít. Nhà ta không cần các ngươi tình. Quay đầu lại lại làm ngươi nương cho các ngươi lấy chút tiền. Cuối tuần có thể ra tới nói. Liền đi mua điểm tốt ăn. Ba ba, cuối tuần có thể ra tới cũng là đi ra ra ra ăn. Canh sinh nhắc nhở nói. Trung kiến quốc ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa. Ngươi không phải nói ngươi không thích ngươi cô cô ra hài tử. Bọn họ cuối tuần bất quá đi. Ta đã nghĩ đến chị nàng biện pháp. Canh sinh nói, chúng ta lần này đi ra ngoài chơi. Quải đến ra ra chỗ đó. Ra gia hỏi ta khảo đến thế nào, ta nói đế đô đại học ổn, bởi vì ta cùng ca không muốn cùng cô cô cùng thúc thúc trở về. Hai người bọn họ không thích ta cùng ca, vừa nghe nói ta có thể thi đậu đế đô đại học. Ta cô cùng ta thúc mừng rỡ giống nhà bọn họ hài tử thi đậu giống nhau. Gặp người liền khoe khoang, còn gọi ta cho bọn hắn ra hài tử học bù, kia mấy cái tiểu hài tử vừa nghe học bù mặt đều thay đổi. Về sau đụng tới bọn họ. ta liền hỏi bọn hắn khảo nhiều ít phân có thể hay không thi đậu đế đô đại học tống chiêu đệ nhịn không được cười bọn họ khẳng định sợ ngươi tạm thời không biết canh sinh đầy mặt cười xấu xa có thể thử xem tống chiêu đệ nhìn về phía đại hoa tự lập canh sinh cùng trấn hưng ta đều không lo lắng đại hoa ta liền lo lắng ngươi đến trong trường học kéo bè kéo cánh nương nhân gia ngạnh muốn cùng ta chơi đâu trung đại hoa hỏi lại tống chiêu đệ Người cách khá xa, ta quản không được ngươi cũng mặc kệ ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một chút, không chuẩn xa lánh những người khác. chiêu đệ, nhiều lo lắng, trung kiến quốc nói, đừng nhìn tự lập đã 18, ta tin tưởng toàn bộ trường học so với hắn tiểu nhân không vài người. Đại hoa bọn họ trường học, tuổi nhỏ nhất cũng đến so với hắn đại tam năm tuổi. Nhân gia mới không bằng hắn một khối nháo đâu, đại hoa liếc hắn liếc mắt một cái, ba ba, không cần khinh thường người A. Muốn hay không đánh cuộc. Trung kiến quốc cười ngâm ngâm hỏi. Đại hoa cắn một ngụm thịt gà. ong ong nói. Chờ ta ăn được cơm lại nói. Cơm nước xong đại hoa liền chạy trên lầu. Tên là hôm nay thức dậy quá sớm. Được với lâu ngủ một lát. Kỳ thật là sợ Trung kiến quốc để đánh đố sự. Trung kiến quốc bất quá là thuận miệng vừa nói. Căn bản không thật sự. Thấy hắn như vậy rất là muốn cười. Ở nhà thoáng nghỉ một lát nhi. Trung kiến quốc liền đi rồi. Hắn vừa đi. Tống chiêu đệ liền đem mấy cái nhi tử đuổi tới trên lầu thu thập đồ vật. Mà nàng đi cung tiêu xã mua giấy dầu cùng dây thừng. Cung tiêu xã không bán giấy dầu, nhưng có bao điểm tâm giấy dầu. Nghe tống chiêu đệ nói nàng dùng giấy dầu cấp mấy cái hài từ bao ăn. Người bán hàng cho nàng một chồng giấy dầu cũng tịch thua tiền. Tống chiêu đệ nói tiếng cảm ơn, cầm giấy dầu cùng dây thừng về đến nhà. Đem đã lượng lạnh xa thế cùng tương đậu phong lên. Theo sau bốn bình bó ở một khối, dùng báo chí bao hảo, từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra bên trong là thứ gì. Này hai dạng thu thập hảo, tống chiêu đệ liền đem mùa đông yêm cà rốt đồ ăn tiểu cái bình tìm ra. Đem hột vịt muối cùng trứng gà phóng cái bình, nàng mau thu thập tốt thời điểm, tự lập cùng chấn hưng xuống dưới. Tống chiêu đệ chỉ vào bàn lớn từ thượng tam bao một vò. Thế nào, khá tốt, chúng ta ôm xa thế, kêu đại hoa ôm cái bình. tấn hưng nói hướng trên lầu xe một cái phỏng trừng đại hoa đến tức giận đến không cùng chúng ta một khối đi đế đô tống chiêu đệ tưởng tượng một chút cũng nhịn không được cười tùy tiện các ngươi như thế nào phân hiện tại rời đi trường học đưa tin thời gian còn sớm trên đường hẳn là không có gì người các ngươi ngồi trên xe lửa liền đem mấy thứ này phóng tới xe tòa thượng đừng vẫn luôn ôm sữa mạch nha cùng đồ hộp cái chai đều có thể trang hai cân một bao gần 8 cân Như vậy ôm đến đế đô, các người cánh tay đến vài thiên tài có thể hoãn lại đây. Đúng rồi, đem chăn, áo bông cùng giày bông đều bắt lấy tới. Chúng ta đi biêu cục, hiện tại liền đi, Trấn hưng hỏi, tống chiêu để, hiện tại ta đều cảm thấy chậm, nhanh lên, lại trì hoãn đi xuống nhân ra biêu cục liền đóng cửa. Nương, người có hay không cảm thấy bọn họ bốn cái vừa ra đi. Trong nhà đều biến đại, tàm hoa nhảy xuống, chỉ một chút mấy cái ca ca. Đống chiêu đệ, chẳng những trong nhà không. Về sau ngươi lại cùng người khác đánh nhau. Cũng không ai giúp ngươi. Đối Nga, Tam Hoa cẩn thận tưởng tượng. Không quan hệ, ta lại thu mấy cái tiểu đệ. Ân, ai nguyện ý khi ta tiểu đệ. Chờ thi đại học thời điểm, ta đem sách bài tập mượn cho hắn sao. Đại Hoa vui vẻ, Tam Hoa tử, ngươi cho rằng ngươi là ta đâu. Ta đương nhiên không phải ngươi, ta so ngươi lợi hại. Tam Hoa nói, người tiếng Anh mới khảo 70 phân. Nương đều ngượng ngùng cùng người khác nói, các ngươi khảo tiếng Anh, chờ ta thi đại học thời điểm, tiếng Anh ít nhất đến khảo 90 phân, tống chiêu đệ, vậy ngươi từ hôm nay trở đi phải hào hào học tập. Nếu không mặc dù ngươi tiếng Anh khảo 90 phân, mãn phân cũng không có khả năng vượt qua đại ca ngươi. Nương, ngươi hướng về ai, Tam Oa hỏi, hắn đều đi mau, về sau chỉ có ta giúp ngươi làm việc, nhị hoa nhịn không được, ngươi cho ta cùng chấn cương là chết. sáu 160. Đi học đi, tàm hoa nghẹn lại, xoay người tìm tống chiêu đệ cầu cứu. Nương, tống chiêu đệ vui vẻ. Ngươi đừng ra, tàm hoa, đem đại ca ngươi chọc sinh khí. Hắn cho ngươi một cái tát, đem ngươi nhị ca chọc sinh khí. Hắn sẽ tấu đến ngươi hoài nghi ngươi là ta sinh. Về sau còn không cho ngươi làm quần áo? Tàm hoa theo bản năng xem nhị oa liếc mắt một cái. Muốn hay không thử xem? Nhị oa mặt vô biểu tình hỏi. Tam hoa chuyển tới bên kia, thẳng đến biêu cục cũng không dám lại hé răng, trở về trên đường nhìn tam hoa không dám chạy loạn cũng dám nháo. Đi đường tránh nhị hoa, tống chiêu đệ trong lòng cười thầm không thôi. Đại hoa, một học kỳ cho các ngươi 100 đồng tiền đủ sao? Vậy là đủ rồi, đại hoa nói, ta cảm thấy liền 50 đồng tiền đều dùng không đến. Tống chiêu đệ, nghỉ thời điểm nếu có thể ra tới, cùng chấn hưng, canh sinh nơi nơi chơi chơi. Về sau công tác, cùng ngươi ba dường như cả năm vô hưu có tiền cũng không địa phương ngoạn nhi, lão sư, ta liền không cần, Trấn Hương mở miệng nói, tống chiêu đệ đều có, mẹ ngươi tồn tiền giao cho Trấn Cương, kêu Trấn Cương thu, lưu trữ các ngươi về sau cưới vợ, này 100 đồng tiền là cho các ngươi tiền tiêu vặt, tự lập cùng canh sinh cũng có, nương cấp chúng ta ngươi liền cầm đi, canh sinh nói, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, chờ nương cùng ba ba già rồi. không thể kiếm tiền, trả lại cấp nương là được." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Chúng ta có tiền hưu, già rồi so bây giờ còn có tiền. Trấn Hưng, các người đi rồi, trong nhà chỉ có chúng ta năm người, cũng hoa không bao nhiêu tiền. Kia, ta đây, ta cũng muốn 100 khối." Trấn Hưng nói, nhịn không được liếc mắt một cái Tống Chiêu Đệ, có chút ngượng ngùng, Đại Hoa Câu lấy cổ hắn, "Như vậy mới đúng không?" ngẩng đầu nhìn đến ngô phó tư lệnh ái nhân sách theo một đại bao đồ vật tà cố hữu xem bá mẫu đây là đi đâu ta các ngươi như thế nào ở chỗ này trách không được nhà các ngươi liền một người cũng không có cao cao trắng trắng 60 tới tuổi khuôn mặt trắng nõn nữ nhân vội vàng hướng tống chiêu đệ một hàng vẫy tay chờ một chút tiểu tống đại hoa chào hỏi thời điểm tống chiêu đệ đã dừng lại tổ tử đi nhà ta ta mới từ nhà các ngươi trở về Nữ nhân đi đến trước mặt liền đem đồ vật đưa cho tống chiêu đệ. Gặp phải các ngươi cũng đỡ phải ta lại đi một chuyến. Mau cầm, tống chiêu đệ không có thu. Có chút khó hiểu, ngài, ngài làm gì vậy? Cho ngươi a nữ nhân bắt lấy tống chiêu đệ tay. Đem túi đưa cho nàng, cho ngươi mua. Tống chiêu đệ càng thêm hồ đồ, cho ta mua. Dùng ngón trỏ chỉ hướng chính mình, không quá dám tin tưởng. Sợ hãi chính mình nghe lầm, đúng vậy. Nhà của chúng ta Chí Dũng thu được đế đô ngoại quốc ngữ học viện thư thông báo chúng tuyển. Chí Dũng cùng ta nói, nếu không phải ngươi hắn tuyệt đối thì không đậu, mấy thứ này ngươi cần thiết đến nhận lấy. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, lại nói, ngươi nếu là không thu hạ, ta đã có thể sinh khí. Tống Chiêu Đệ xem một cái, thấy bên trong đều là chút kẹo cùng trái cây. Kia, ta đây liền nhận lấy, nhận lấy, nhận lấy, lại xách về nhà, ta đôi tay liền phế đi. Đúng rồi, các ngươi nương mấy cái làm chi đi. Tống chiêu để, bọn họ mấy cái ngày mai đi đế đô. Ta đem bọn họ áo bông, quần bông cùng chăn đều gửi qua đi. Đỡ phải bối đi qua, đế đô ly bên này xa. 11 nghỉ thời điểm cũng không có thời gian trở về lấy. Đúng đúng, vẫn là tống lão sư tưởng chu đáo. Ta phải cấp trí dũng mẹ nó gọi điện thoại. Đem trí dũng đồ vật gửi qua đi. Cũng đỡ phải hắn bối, ta liền không cùng các ngươi hàn huyên. Về trước ra, tống chiêu đệ, kia, vậy ngươi đi thong thả, về sau có chuyện gì trước cho ta gọi điện thoại, đúng vậy, ta cũng chưa nghĩ đến, ta đã biết, hẹn gặp lại, tống lão sư, hướng tống chiêu đệ vẫy vẫy tay liền hướng ra đi, tống chiêu đệ đem túi đưa cho đại hoa, lưu các ngươi trên đường ăn, ta hiện tại không thích ăn kẹo, đại hoa móc ra một bao kẹo cấp chấn hưng, chấn hưng xua tay, có thể là sớm hai năm ăn nhiều. Ta hiện tại cảm thấy sở hữu không thêm đường đồ vật đều là nhân gian mỹ vị. Cho ta ăn, Tam Hoa vươn tay. di, Nương, là đại bạch thỏ a. Tống Chiêu Đệ, Ngô Phó tư lệnh ra tay. Cần thiết là đại bạch thỏ. Nương ý thứ mấy thứ này là Ngô tư lệnh chuẩn bị. Đại Hoa vội hỏi, Tống Chiêu Đệ, nhà bọn họ tình huống cùng nhà chúng ta không giống nhau. Hắn không lên tiếng, hắn ái nhân không dám đi nhà chúng ta. Mấy thứ này khẳng định là ngô phó tư lệnh kêu người bá mẫu chuẩn bị. Gì, tự nhiên còn có quả nho. Đại Hoa đem hai bao kẹo đều lấy ra tới. Quả nho lộ ra tới. Đỏ tím đỏ tím. Nương, này quả nho không tiện nghi đi. Tống chiêu đệ xem một cái. Còn hành đi, ngài thật là gặp qua đại việc đời người. Đại Hoa nói. Nương, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi như thế nào cái gì đều hiểu. So với ta ba còn lợi hại. tống chiêu đệ thật sâu nhìn hắn một cái ngươi sẽ không muốn biết chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình đại hoa vội hỏi tống chiêu đệ gật đầu ta có cái một đại bí mật bí mật này chỉ có ngươi ba biết đã sớm đã nhìn ra đại hoa nói ngươi cùng ta ba đặc biệt ăn ý ta ba nếu là không biết ngươi bí mật khẳng định sẽ không như vậy phối hợp ngươi đâu tống chiêu đệ hướng bốn phía nhìn nhìn thấy không có gì người ta gả cho ngươi ba phía trước cùng một người nam nhân kết giao quá, trung đại hoa trợn to mắt, lại lặp lại lần nữa, cái gì ngoạn ý, ngươi không nghe lầm, tống chiêu đệ nói, nam nhân kia có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, đại cách mạng bắt đầu trước chạy, lúc này hẳn là ở tư bản chủ nghĩa quốc gia tiêu giao tự tại, ta hiểu những cái đó, có rất nhiều là nghe hắn nói, còn có một ít là nghe chúng ta lão sư giảng, trung đại hoa nuốt khẩu nước miếng, thấy tống chiêu đệ nghiêm trang, nương ngài không nói dỡn đi đương nhiên không có tống chiêu đệ nói người ba cả ngày sợ ta chạy chính là sợ ta đi tìm ta cái kia đối tượng canh sinh đánh giá tống chiêu đệ một phen nương ngài chính là càng ngày càng lợi hại biên chuyện xưa biên cùng thật sự giống nhau ai nói thật cũng chưa người tin tưởng tống chiêu đệ lắc đầu thở dài canh sinh người nói người có cái đối tượng còn có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài người cùng ta ba kết hôn thời điểm như thế nào thông qua thẩm tra chính trị ta là người ba biểu muội đời đời là nông dân bộ đội biết a tống chiêu đệ nói ta gà cho trung kiến quốc thời điểm đại cách mạng đều bắt đầu đã hơn một năm chúng ta trường học cũng chưa người tưởng cha ta cái kia đối tượng bộ đội đến phái ra tình báo nhân viên nói nữa trừ bỏ ta cùng hắn không ai biết đôi ta kết giao quá ta nếu là không nói người ba đời này cũng không biết Canh sinh há miệng thở dốc, không ai biết, tuổi tiểu, hẹn thùng, ngượng ngùng để cho người khác biết. Tống chiêu đệ nói, canh sinh ngược lại càng thêm nghi hoặc. Vậy ngươi không cần thiết nói cho ba ba à, không nói cho ngươi ba. Ta như thế nào cùng hắn giải thích ta biết như vậy nhiều dương ngoạn ý. Tống chiêu đệ hỏi lại, canh sinh ếch, nhi tử a giải một cái rối thường thường yêu cầu một trăm rối tới viên, mỗi một cái phân đoạn làm lỗi liền toàn xong rồi. Tống chiêu đệ nói. Về sau thiếu nói dối. Canh sinh gật gật đầu. Ta tận lực không nói dối. Nên nói dối khi vẫn là đến nói. Tống chiêu đệ nói. Nói dối có đôi khi là kế hoãn binh. Xong việc cần thiết lập tức thẳng thắn. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Về sau lại giải thích liền chậm. Canh sinh, ta nhớ kỹ. Tống chiêu đệ huy một chút tay. Chúng ta về nhà, đại hoa, trái cây các ngươi mang lên. Đừng cho bọn họ mấy cây ăn. Chúng ta ăn dưa gang. Chúng ta trong viện liền có. đại hoa đem quả nho đưa cho nhị hoa cùng chấn cương nói không chừng chờ lát nữa còn có người cấp chúng ta tặng đồ tống chiêu đệ từng nhà đều không lắm dư giả nhân gia thưởng cấp chúng ta đưa cũng không biết nên đưa cái gì hôm sau buổi sáng cả bốn cái lặp lại kiểm tra trong bao đồ vật xác định đều mang lên đại hoa liền cùng tống chiêu đệ nói nương chúng ta đi rồi à ta đưa đưa các ngươi tống chiêu đệ lấy rất tạp dề tìm được chìa khóa cùng khóa đại hoa ôm hai bao xa tế kêu tự lập sách theo các người bao người so với hắn sức lực đại trung đại hoa điểm một chút đầu đem hắn bao ném cho tự lập hắn ôm hai bao xa tế trấn hương ôm một bao canh sinh tay phải ôm cái bình tay phải vác bao từ trong phòng ra tới xem một cái huynh đệ bốn cái nhịn không được nói nương chúng ta nơi nào là đi đi học a rõ ràng là chạy nạn chạy nạn muốn mang nhiều như vậy đồ vật Nằm mơ đi, Tống Chiêu Đệ khóa lại môn, liền nhìn đến mấy cái nhi tử bất động, quay đầu xem qua đi, như thế nào không đi rồi. Tới khách nhân, Đại Hoa buồn bã nói, Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, chỗ nào đâu, ai tới, mau tới rồi. Đại Hoa hướng phía đông bắc bĩu môi, Tống Chiêu Đệ xem qua đi, nhìn đến Khúc Tráng Tráng cùng mẹ nó chính hướng bên này, sẽ không cũng là tới cấp nhà chúng ta tặng đồ đi. Giọng nói rơi xuống. khúc gia mẫu từ tới rồi cửa khúc tráng tráng nhìn đến đại hoa ca mấy cái trong tay đồ vật vội vàng chạy vào các ngươi hôm nay liền đi trường học tự lập trường học cách khá xa đến sớm đi mấy ngày tống chiêu đệ hỏi tráng tráng thông chi thư thu được không khúc mẫu cười nói thu được thu được ngày hôm qua vừa mới thu được vẫn luôn không thu đến chúng ta còn tưởng rằng tráng tráng không thi đậu đâu điểm đủ rồi khẳng định có thể thi đậu nhất thời không thu đến chính là chậm trễ Nếu là vẫn luôn không thu đến, kia khẳng định là bị người khác muội hạ, tưởng thế cháng cháng đi đi học. Tống chiêu đệ nói, khúc mẫu, ta cũng nghe nói qua. Thế thân, loại sự tình này, thật đúng là sợ chúng ta ra quán tưởng Đúng rồi, Tống lão sư, đây là hôm nay buổi sáng mới vừa đánh đi lên hải sản. Các người cần thiết đến nhận lấy. Tống chiêu đệ phát hiện khúc mẫu sách theo rất lao lực. Cảm thấy hẳn là có không ít, nhà của chúng ta bốn con sói đói đi rồi. ngươi cho chúng ta nhiều như vậy chúng ta nhưng ăn không hết đều là chút tôm cùng cua khúc mẫu cười nói một đốn ăn không hết ăn hai đốn kêu trung đoàn trưởng trở về một khối ăn khúc tráng tráng vội nói nương hiện tại là trung sư trưởng đúng đúng đúng nhìn ta này trí nhớ là trung sư trưởng khúc mẫu có chút ngượng ngùng tống chiêu để cười nói ta có đôi khi cũng kêu sai di tống lão sư đây là muốn đi ra ngoài trung đại oa theo tiếng xem qua đi không cấm thở dài một hơi nương xem ra ngày hôm nay là không thể đưa chúng ta tống chiêu để cùng đối phương không thân nhưng nàng biết người tới là khúc tráng tráng một cái bằng hữu mụ mụ sớm chút thiên nàng như từ cũng đi theo khúc tráng tráng một khối tới nhà bọn họ ôn tập công khóa nhị oa trấn cương tam oa các ngươi đưa đưa các ca ca đại ca vẫn là ta đối với ngươi hảo đi tam oa đi theo liền hỏi chương 161, hàng xóm mới nhị oa hừ lạnh một tiếng còn có nhị ca cùng chấn cương tàm oa ra đầu tê dại nhị ca đừng nóng giận ta vừa rồi còn chưa nói xong nhị oa nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái về sau nói chuyện đừng đại thở dốc bằng không tiểu tâm ngươi quần áo không dám không dám tàm oa vội vàng nói tuyệt đối không có lần sau ta bảo đảm khúc mẫu nhịn không được cười nhà các ngươi tam oa như thế nào như vậy sợ nhị oa ta mới không sợ đâu tam oa nói ta là nghe lời đại ca cần phải đi lại không đi liền không đuổi kịp hôm nay thuyền đại oa trên dưới đánh giá hắn một phen khinh bị hắn thực sự có tiền đồ đúng vậy tam oa cố ý làm bộ không nghe hiểu ba ba nói ta là nhà chúng ta nhất có tiền đồ tống chiêu đệ sọ não đau tam oa không nghĩ đi đưa mấy cái ca ca liền lưu tại trong nhà Muốn đi, muốn đi Không dám trêu chọc đại hoa cùng canh sinh Trêu chọc Trấn hưng cùng chấn cương Tống chiêu đệ sẽ tấu hắn tam hoa đầy một chút tự lập Đi lạc, tự lập bất đắc dĩ Mà thở dài một hơi Vừa đi vừa nói chuyện Nhị hoa, tam hoa nếu không nghe lời Người cùng chấn cương hai cái tấu hắn một cái Còn không nghe lời liền đem hắn quần cắt lạn Làm hắn không quần xuyên Tự lập ca ca tam hoa quay đầu lại chừng mắt nhìn tự lập Đại hoa tự lập chịu đủ ngươi dừng một chút ì vào cả nhà ngươi nhỏ nhất mỗi ngày tìm nương cáo trạng nếu không phải nương che chở ngươi ta sớm tấu đến ngươi oa hoa kêu nương ta cũng tưởng đưa đưa đại hoa khúc tráng tráng đột nhiên mở miệng khúc mẫu xua xua tay đi thôi đi thôi giọng nói rơi xuống khúc tráng tráng liền đuổi theo đi khúc mẫu nhìn mấy cái hài tử bóng dáng đại hoa bọn họ vừa đi tống lão sư sẽ thực không thói quen đi trong nhà thiếu một nửa người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không thói quen tống chiêu đệ xoay người đem cửa mở ra qua mấy ngày khai giảng vội lên liền vô pháp không thói quen khúc mẫu cùng một nữ nhân khác theo vào đi liền giúp tống chiêu đệ giới thiệu cái này là sở lập trí nương ngươi hảo tống chiêu đệ cười nói trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút khúc mẫu đem đồ vật đặt ở trên mặt đất lại không biết nên lưu chút cái gì tưởng một chút Các ngươi trường học cao trung đã cách hảo. Ta nghe tráng tráng nói trường học kêu ngươi đương niên cấp chủ nhiệm. Chỉ có một ban, tống chiêu đệ cười nói. Nghe tới rất lợi hại. Khúc mẫu, này không vừa mới bắt đầu sao. Học sinh sẽ càng ngày càng nhiều. Nghe nói Dũng Thành cao trung cũng chính quy lên. Nhà của chúng ta hài tử về sau đi học cũng không cần sầu. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Tống chiêu đệ cấp hai người đào chén nước. Khúc mẫu vội vàng nói. Không cần vội. không cần vội tống lão sư ngươi cũng ngồi thủy không nhiệt uống điểm đi tống chiêu đệ ngồi xuống liền hỏi sở mụ mụ nhà ngươi sở lập trí cũng thi đậu khúc mẫu cũng tò mò như thế nào cũng chưa nghe các ngươi người nhà nói a khảo đến không lắm hảo sở mẫu có chút ngượng ngùng lập trí nói còn không có tráng tráng sư phạm trường học hảo tống chiêu đệ hỏi là khoa chính quy sao sở mẫu gật gật đầu khoa chính quy không có không tốt trường học a tống chiêu đệ nghĩ thầm lại không phải 50 năm sau sinh viên khắp nơi đi cái nào trường học sở mẫu thân thành giao thông đại học tốt nghiệp sau không phải sửa xe chính là tu lộ hắn ba đều mau thức chết rồi khụ khụ khụ khụ khụ đợi chút sở lập trí khảo nhiều ít tống chiêu đệ vội vàng hỏi sở mẫu cho rằng tống chiêu đệ bị sửa xe tu lộ cấp kinh chứ càng thêm ngượng ngùng so tráng tráng thiếu vài phần cùng đại hoa bọn họ càng vô pháp so Chúng ta kêu hắn báo đại học sư phạm, hắn đài. nói không nghĩ đương lão sư, relax, hắn tỷ phu cố ý tìm người khác hỏi. Nhân gia đều kiến nghị hắn báo hơi chút thiếu chút nữa trường quân đội. Hắn ngại tham gia quân ngũ khổ tham gia quân ngũ mệt. Hắn ba kêu hắn tỷ phu giúp hắn điền trí nguyện, hắn tỷ phu không dám. Ta cùng hắn ba liền sẽ viết tên của mình, vô pháp giúp hắn điền. Chúng ta khuyên hắn, về sau cho nhân gia sửa xe cũng khổ. Hắn nói hắn là sinh viên. Tốt nghiệp sau cũng là lãnh đạo, không cần tự mình động thù. Sở mụ mụ, ngài hiểu lầm, tống chiêu đệ thở dài. Giao thông đại học điểm như vậy thấp có thể là sợ chiêu không đến học sinh. Ta có thể cam đoan với ngươi, nộp lên đại không cần sửa xe, cũng không cần tu lộ. Sở mẫu không tin, thật sự, kia như thế nào kêu giao thông đại học, khúc mẫu tò mò hỏi. Tống chiêu đệ ăn ngay nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, sở mụ mụ. Ngài yên tâm, cùng quốc lộ này đó không có gì quan hệ. Sở Mẫu thờ phào một hơi, Người không biết a, từ Điền trí nguyện, hắn ba ngại hắn sợ khổ sợ mệt không tiền đồ." Lập Chí cảm thấy hắn ba không hiểu hắn, ra hai ai không phản ứng ai. Thật nhiều thiên chưa nói quá một câu. Lập Chí nói không sai, liền tính cùng quốc lộ, đường sắt có quan hệ. Hắn đến đơn vị cũng là lãnh đạo." Tống Chiêu đệ nói, "Hai tử nỗ lực nhiều năm như vậy, Muốn tìm cái nhẹ nhàng điểm công tác cũng là nhân chi thường tình. Nhà của chúng ta đại hoa thượng trường quân đội, chỉ là muốn làm tướng quân, canh sinh đọc pháp luật, về sau công tác so nhà ngươi lập trí còn nhẹ nhàng. Khúc mẫu nhịn không được hỏi, có phải hay không động động miệng, cho nhân ra thưa kiện cái loại này, ta cũng không rõ ràng lắm, đến xem trường học đem hắn phân phối đến cái nào đơn vị. Tống chiêu đệ nói, vô luận là cái nào đơn vị, đều là động não công tác. Sở mẫu lại thở dài một hơi, lúc trước điền chí nguyện thời điểm, hắn ba liền nghĩ đến tìm ngài, lập trí sợ ngươi khuyên hắn điền sư phạm, chết sống không muốn, hôm nay kêu hắn cùng ta một khối lại đây, sợ ngươi của trách hắn, cũng không muốn lại đây, quay đầu lại biết đại hoa hôm nay đi rồi, hắn đến hối hận chết, hải tử sĩ diện, tống chiêu đệ nói, không muốn đương lão sư cũng không phải chỉ có lập trí, nhà của chúng ta trừ bỏ trấn hưng. Đều không muốn đương lão sư. Ta nếu không phải lúc trước chỉ có thể làm cái này. Ta cũng không lo lão sư. Sở mẫu há mồm muốn nói cái gì. Đột nhiên đứng lên. Tống lão sư. Thuyền là 10 giờ chung. Hiện tại còn chưa đi. Ta phải về nhà nói cho lập chí Đúng rồi. Nghe nói nhà các ngươi người đều thích ăn cá vược. Nơi này có 6 điều. Lưu chữ nhà các người ăn. Nói xong liền ra bên ngoài chảy. Tống chiêu đệ há miệng thở dốc lời nói chưa nói ra tới người đã đi rồi không cấm cười khổ khúc mụ mụ các ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật nhà của chúng ta năm khẩu người thật ăn không hết cá đương cơm ăn ta này đó tôm cùng cua đương đồ ăn ăn khúc mẫu cười nói thật sự ăn không hết liền cho các ngươi tà hữu hàng xóm phân một chút tống lão sư nhà ta còn có chút sự đi về trước hai cái cái sọt liền gác nhà các ngươi tống chiêu để cười cười hành ta nhận lấy đứng lên ta đưa đưa người đi, đưa cái gì à? ta lại không phải cái gì khách quý. khúc mẫu xua tay, tống lão sư đừng ra tới. cá đến phóng chậu nước, người chạy nhanh dọn dẹp một chút đi. thời tiết nhiệt, ly buổi trưa còn sớm. tống chiêu đệ muốn đi bến tàu đưa mấy đứa con trai, cũng đến trước đem cá thu thập hảo. bằng không, căng không đến buổi trưa nên đã chết. tống chiêu đệ lấy ra bồn rửa rau, áp nửa bồn thủy đem cá đảo đi vào. nhưng mà sáu con cá quá lớn. Mỗi điều đều đến có 4 năm cân, tống chiêu đệ chỉ có thể đem thùng nước lấy ra tới. Đem ca phóng thùng, chính áp thủy thời điểm tống chiêu đệ cảm giác có người nhìn chăm chằm nàng. Theo bản năng hướng phía tây xem, xem qua đi mới nghĩ đến tôn huyền như sớm bay. Phía tây trong viện giống như cũng không ai, liền hướng phía đông xem, thấy rào che ven tường đứng một gầy gầy cao cao nữ nhân. Nếu không phải nữ nhân quá cao, tống chiêu đệ suýt nữa đem đối phương lúc trước đoạn đại tàu. có việc sao, Tiểu Lý, nghe nói nhà ngươi bốn cái hài tử đều thi đậu trọng điểm đại học." Tôn Đoàn trưởng ái nhân Lý Lan anh hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu. "Bọn nhỏ tranh đua, đúng rồi, ta nghe lão trung nói ngươi đại nhi tử năm nay cũng khảo thi đậu đi." "Khảo đến không tốt, Lý Lan anh trước kia cảm thấy nàng đại nhi tử đặc biệt lợi hại. Không thượng quá cao trung, học hơn nửa năm là có thể thi đậu đại học chuyên khoa." Toàn bộ đảo Ông Châu cũng khó tìm ra cái thứ hai. Đi vào đảo Ông Châu, hỏi thăm một chút hàng xóm tình huống. Lý Lan Anh suýt nữa bị dọa ngốc, theo sau lại nghe người khác nói. Trên đảo năm nay đến ra mười mấy sinh viên, về đến nhà liền chiều chính mình trên đùi véo một phen. Xác định nàng không có làm mộng, chờ nàng trượng phu Tôn Nguyên trở về. Vẫn là nhịn không được lại hỏi một lần, trên đảo có phải hay không thật có thể ra mười mấy sinh viên. Tôn Nguyên không quá hiểu biết. Nhưng hắn nghe người khác nói qua trung tự lập cùng chung canh sinh là kỳ lão tôn tử. Hai người không nắm chắc, kỳ lão sẽ không tùy ý hai người bọn họ lưu tại trên đảo. Liền cùng Lý Lan Anh nói, vô cùng có khả năng, sớm mấy ngày điểm ra tới, khoa chính quy tăng lớn chuyên gần 20 người. Còn có không ít thi đậu trung chuyên, nguyên bản tưởng cùng người khác khoe khoang một chút. Lý Lan Anh không dám khoe khoang, còn có điểm sợ người khác biết nàng nhi thử khảo đến không tốt. tống chiêu đệ thử hỏi không thi đậu thi đậu là đại học chuyên khoa lý lan anh ngượng ngùng nói ở tống chiêu đệ xem ra cái này nhiên đại người có thể thi đậu đại học chuyên khoa thực ghê gớm kia cũng không tồi ta cháu ngoại trai năm trước khảo đến còn không bằng ngươi nhi từ người cháu ngoại trai không thi đậu lý lan anh vội hỏi nói ra mới ý thức được năm nay lại khảo tống chiêu đệ đúng vậy năm nay khảo đến cũng không lắm hảo không thi đậu đại học chuyên khoa lý lan anh hỏi tống chiêu đề thi đậu một cái trường sư phạm vẫn là chúng ta bồn thị sư phạm hào tốt nghiệp sau là bát sắt lý lan anh tâm sinh hâm mộ nhà các ngươi hài tử đều có tiền đồ tống chiêu đề cười nói thông minh giống lão trung đúng vậy trung sư trưởng lợi hại lý lan anh nói sớm mấy ngày ta còn nghe lão tôn nói bọn họ bộ đội được một quyền ngoại quốc thư chỉ có trung sư trưởng có thể xem hiểu Tống Chiêu đệ nghĩ thầm, Trung sư trưởng trước kia cũng xem không hiểu, đi theo mấy cái nhi từ ôn tập mấy năm tiếng Anh mới có thể xem hiểu. Là nha, hắn từng học đại học, đại học học quá tiếng Anh, nghe nói nhà ngươi mấy cái hài tử còn đi khảo tiếng Anh, khảo đến khá tốt đi. Lý Lan Anh vội hỏi, Tống Chiêu đệ nhướng mày, cái này hàng xóm mới đem nhà nàng sự hỏi thăm rất rõ ràng. Khảo, Đại Hoa nói mặt trên có rất nhiều cùng chính sự có quan hệ đề mục. Rất nhiều từ đơn không quen biết, khảo đến không tốt, ngài không dạy bọn họ. Lý Lan Anh hỏi, tống chiêu đệ, rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ. Ta trước kia cũng không nghe nói qua, biết rõ mấy cái hài từ tiếng Anh vì cái gì không khảo hảo. Nàng đã thác đặng bồi lâm tìm bổn tiếng Anh từ điển. Tiểu Lý còn có khác sự sao? Nhà ta lão nhị tưởng sang năm thử xem, vốn đang tưởng thỉnh tống lão sư giúp nàng học bồ túc Không nghĩ tới. Tống lão sư biết trên đảo ai tiếng anh tốt nhất sao? Lý Lan Anh tò mò hỏi. Tống chiêu đệ, ta cũng không rõ lắm. Trước kia trong nhà hài tử nhiều. Không có thời gian chú ý này đó. ngươi có thể hỏi một chút người khác. Tháng trước lại tới hai cái tân lão sư. Ta đây đi hỏi một chút. Tống lão sư, không quấy rầy ngươi. Nói xong, Lý Lan Anh liền xoay người về phòng. Tống chiêu đệ nhướng mày. Lấy một cái cá vượt phóng trong bồn mặt. Bưng bồn đi cách vách. Nhân sở đem những người khác dẫn lại đây, vào cửa khi cũng liền không gõ cửa, dù sao thẩm ra chỉ có thẩm mẫu cùng hai cái cháu gái ở nhà. Đến phòng khách cửa mới hỏi, bá mẫu, ở nhà sao, tiểu tống, lương hộ sĩ trường từ trong phòng ra tới, sao ngươi lại tới đây? chương 162, giới thiệu đối tượng, tống chiêu đệ kinh ngạc, tổ tử như thế nào sẽ ở chỗ này, lão thái thái không thoải mái. Ta lại đây nhìn xem, khi nói chuyện lương hộ sĩ trưởng đi đến nàng trước mặt. Thấy rõ trong bồn đồ vật, đây là, tống chiêu đệ, mấy cái ngư dân hài từ lúc trước cùng đại hoa một khối ôn tập công khóa. Sớm mấy ngày thu được thư thông báo chúng tuyển, liền sách mấy cái cá lại đây cảm ơn chúng ta. Đại hoa bọn họ hôm nay đi rồi, chúng ta ăn không hết. Liền cấp bá mẫu đưa một cái, tống lão sư mau tiến vào, thẩm mẫu thanh âm từ trong phòng truyền tiến vào. tống chiêu đệ đi vào đem bồn đưa cho thẩm ảnh nhìn đến thẩm mẫu đang ở quải thủy bị bệnh bị cảm nắng lương hộ sĩ trưởng nói thẩm ảnh đi bệnh viện tìm bác sĩ nói nàng nãi nãi không thoải mái ta cùng bác sĩ một khối lại đây bác sĩ mới vừa đi trong chốc lát tống chiêu đệ vội hỏi nghiêm trọng sao không nghiêm trọng lương hộ sĩ trưởng nói bất quá tuổi lớn ta kiến nghị bác sĩ cho nàng quải bình thủy đỡ phải không hào nhanh nhẹn. Làm việc thời điểm lại ngất xỉu, tống chiêu đệ nghi hoặc, như thế nào sẽ bị cảm nắng. Sớm chút thiên 37 tám độ thời điểm đều không có việc gì. Khi đó thiên nhiệt, ta chưa đi đến phòng bếp, đều là thẩm ảnh nha đầu này nấu cơm. thẩm mẫu nói, ta cảm thấy hôm nay không thế nào nhiệt, tính toán cấp hai hài từ làm bánh trứng. Không nghĩ tới sáng tinh mơ cũng có thể bị cảm nắng. Hôm nay cũng quá quái, tống chiêu đệ, nắng gắt cuối thu lợi hại đâu. Ngài cũng không thể đại ý, cái kia cá chờ thầm đoàn trưởng trở về thu thập, cá đầu hầm canh, thịt cá hấp, ăn nhiều một chút bổ bổ. Lương hộ sĩ trưởng cười, Tống lão sư biết sinh sống, nói, đột nhiên nghĩ đến, "Tiểu Tống, ngươi nhận thức người nhiều, nhà ngươi thân tích cũng nhiều, ngươi cấp tiểu Thẩm giới thiệu cái đối tượng đi, trong nhà già già trẻ trẻ, không cái người trẻ tuổi chiếu ứng không thể được." Ta, Tống chiêu đệ cười, "Tổ tử đừng nói cười." nhà ta những cái đó thân thích không một cái bớt lo liền nói ta nhà chồng có cái ta biểu gì cái kia dạng nhân gia vừa nghe người giới thiệu là trung gia người liền sẽ không đồng ý ta nhà mẹ đẻ bên kia học vấn cao theo ta một cái không thượng quá học nông gia cô nương thẩm đoàn trưởng nhưng chướng mắt lương hộ sĩ trưởng nghĩ đến thẩm tuyên thành vợ trước là tôn huyền như nhịn không được gật gật đầu người nói đúng học vấn không bằng tôn huyền như cũng không thể kém quá nhiều, chính là truyền hướng Thẩm Mẫu, nếu không ngài lão hỏi một chút tiểu thẩm, muốn tìm cái cái dạng gì, ta giúp hắn lưu ý một chút. Thẩm Mẫu cười nói, cảm ơn y tá trưởng, chờ hắn trở về ta liền hỏi một chút, kia ngài đến hảo hảo cùng Thẩm đoàn trưởng thương lượng một chút. Thẩm đoàn trưởng không muốn cũng không được, Tống Chiêu đệ nhắc nhở nàng. Thẩm Mẫu thở dài một hơi, ta trước kia cảm thấy trong nhà không ăn, đem hắn đưa đi tham gia quân ngũ. rất thực xin lỗi hắn, không dám buộc hắn cưới vợ, một kéo kéo đã nhiều năm, kết quả, lần này cần thiết đến làm hắn tỏ thái độ, này hai hài từ đâu? Tống Chiêu đệ hỏi, Thẩm Mẫu xem một cái thẩm ảnh, nàng hai có ta cái này lão thái bà đâu? Ta a, hiện tại liền sợ ta già rồi. Nàng hai cũng gả đi ra ngoài, lớn như vậy sân liền thừa tuyên thành một cái, về đến nhà liền khẩu nước ấm đều uống không đến, ta tưởng tượng đến này đó lòng ta liền khó chịu. nói nói nước mắt ra tới tống chiêu đệ vội vàng nói bá mẫu đừng khóc thẩm đoàn trưởng sẽ nghĩ thông suốt hắn hắn không nghĩ ra ta liền đánh tới hắn nghĩ thông suốt mới thôi thẩm mẫu thân thể hảo bệnh nặng không có tiểu bệnh ngẫu nhiên có một lần nàng cảm thấy nàng có thể sống đến 90 tuổi hôm nay buổi sáng nấu cơm thời điểm thiếu chút nữa té xỉu thẩm mẫu không dám thác lớn tống chiêu đệ cười cười Hải tử không nghe lời là đến đánh vài cái. Nhà của chúng ta đại hoa đừng nhìn học tập như vậy hảo. Nên tấu thời điểm, hắn ba điều động dây lưng, cười ra giày liền tấu. Tiểu trung thật đánh, lương hộ sĩ trưởng trước kia không thiếu nghe đoạn đại tẩu nói. Đại hoa, ngươi lại nghịch ngợm, ta liền kêu ngươi ba tấu ngươi. Vẫn luôn cho rằng đoạn đại tẩu hù dọa đại hoa. Tống chiêu đệ xác thật ái quá, kia đại hoa nói như thế nào hắn ba cũng không đánh hắn. Lương hộ sĩ trưởng tò mò, tống chiêu đệ cười nói, sĩ diện, hắn cảm thấy chính mình là hài tử vương, là lão đại, bị người khác biết hắn về đến nhà còn sẽ bị đánh. Thật mất mặt, cái này đại hoa a lương hộ sĩ trưởng không cấm thở dài, nương, tống chiêu đệ theo bản năng ra bên ngoài xem, nghĩ đến nàng ở thẩm gia, hình như là tam hoa đã trở lại, ta đi về trước, cho ngươi bồn, tống lão sư, thẩm ảnh vội vàng đem bồn đưa cho tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ, hào hào chiếu cố ngươi nãi nãi, chờ lát nữa cho ngươi ba gọi điện thoại, kêu hắn trở về nấu cơm, các ngươi tuổi tiểu, cũng đến nhiều chú ý đừng bị cảm nắng, tạm dừng một chút, ngươi ba làm việc nhà làm mệt mỏi, lại cưới vợ liền cưới hiền huệ có khả năng, thẩm ảnh vui vẻ, ta đã biết, tống lão sư, ngươi A, thật sẽ cho tiểu thẩm ra nan đề, lương hộ sĩ trưởng buồn cười, tống chiêu đệ, cưới vợ cưới hiền. Hiện tại lão nhân tiểu hài tử không ai chiếu cố liền trách hắn. Lại nghe được Tam Hoa kêu nàng. Vội vàng cầm bồn đi ra ngoài. Nương như thế nào ở cách vách. Tam Hoa chạy tới. Đi ra ngoài cũng không đóng cửa. Ta còn tưởng rằng ngươi ở trong WC đâu. Tống chiêu đệ Còn chưa tới 10 giờ. Thuyền khai. Người ngồi đầy liền khai. Tam Hoa nói. Nương đi thẩm ảnh ra làm gì. Tống chiêu đệ Cho các nàng ra đưa con cá. Chỉ vào áp giếng nước biên thùng nước. Các người ngẫm lại như thế nào ăn. Chúng ta buổi trưa làm một cái. Tam hoa chạy tới. Vừa thấy thùng nước tất cả đều là cá. Một cái đủ ăn sao. Còn có tôm cùng cua đâu. trấn cương nhìn về phía tống chiêu đệ. Lão sư, có phải hay không? Tống chiêu đệ cười nói. Đúng vậy, kia còn thừa bốn con cá. Chúng ta buổi tối ăn xong sao? Nhị oa lo lắng. Không ăn xong có thể hay không hư rớt. Tống chiêu đệ thưởng một chút. Đã chết liền sẽ xú. bất quá ta đã thưởng hào xử lý như thế nào vậy hầm đậu hủ đi nhị oa nói nương cho ta tiền ta đi mua đậu hủ tống chiêu đệ chỉ vào trên lầu cùng chấn cương một khối đi muốn ăn cái gì lại mua điểm nhà ta hiện tại ít người hảo nấu cơm các ngươi muốn ăn cái gì ta cho các ngươi làm cái gì đại ca đi rồi vẫn là có chỗ lợi tam oa mừng rỡ nương ta cùng nhị ca cùng đi tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái Lười đến vạch trần hắn, đi thôi, buổi chiều đến ở nhà đọc sách, qua mấy ngày liền khai giảng, biết, biết, tam hoa nói, ta cùng đại ca nói, ta muốn vượt qua hắn, mãn phân 400 phân, chỉ có một môn toán học có khả năng đến mãn phân dưới tình huống. Đại hoa còn có thể khảo 380 nhiều, tống chiêu để cảm thấy tam hoa dùng ra ăn nãi kính, cũng siêu bất quá đại hoa, vậy ngươi đến nỗ lực hơn, siêu bất quá hắn. Đại Hoa có thể cười nhạo ngươi cả đời. Ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Tam Hoa tin tưởng tràn đầy. Tới rồi thực phẩm phụ xưởng Tam Hoa trợn tròn mắt. Trước kia đều là tự lập. Đại Hoa tới mua đồ ăn. Đại Hoa bọn họ vội vàng ôn tập thời điểm. Tống chiêu đệ không đi mua đồ ăn. Chính là nhị hoa cùng chấn cương. Tam Hoa ngẫu nhiên theo sau cũng là hỗ trợ sách đồ ăn. Hiện giờ làm hắn làm chủ. Nghĩ đến trong nhà có cá có hải sản. Trong viện còn có rau xanh. tức khắc không biết nên mua cái gì nhị ca thích ăn cái gì nương làm cơm ta đều thích ăn nhị oa nói tam oa chừng hắn một cái vua nịnh nọt trấn cương người thích ăn cái gì nhị oa thích ăn ta đều thích trấn cương chiền bất qua hắn dứt khoát đẩy đến nhị oa trên người tam oa nghẹn một chút đại túng bao đậu hù bắt được tay nhị oa hướng bốn phía nhìn xem không có gì đặc biệt muốn ăn tam oa đi rồi không được không được Tam Oa bắt lấy Nhị Oa cánh tay. Nương thật nhiều năm chưa nói quá. Chúng ta muốn ăn cái gì? Nàng làm cái gì? Nhị ca, có nghĩ ăn nương ngày hôm qua làm tạc miếng thịt? Nhị Oa, nương nói kia kêu thịt lưng thịt. Hảo đi, thịt lưng thịt, Tam Oa nói. Nhị Oa cười nói, Tam Oa tử, trong nhà phiếu thịt bị đại ca dùng hết, tưởng mua thịt à, ta nơi này có phiếu. Tam Oa, cho ngươi, trước mặt nhiều ra một bàn tay. Tàm hoa theo bản năng lui về phía sau, ngẩng đầu vừa thấy, không phải người khác, Trương chính ủy ái nhân, ta cùng nhị ca nói dưỡng đâu, nhà của chúng ta có vài con cá, lại mua thịt ta nương sẽ tấu ta, liền nói ta cho ngươi, nhị hoa đẩy cho nàng, không cần, bá mẫu, ta ca bọn họ đi trường học, người trong nhà thiếu, cá đều ăn không hết, đi như thế nào sớm như vậy, Trương chính ủy ái nhân vội vàng hỏi, nhị hoa, ta tự lập ca muốn đi Đông Bắc đưa tin, ta nương không yên tâm, kêu ta đại ca bọn họ đưa tự lập ca qua đi lại hồi đế đô, đông bắc ly bên này mấy ngàn dặm lộ, đến lượt ta cũng không yên tâm một cái mười mấy tuổi hài tử đi như vậy xa. thật không cần phiếu thịt, nhị oa liên tục lắc đầu, thật không cần chỉ một chút chấn cương sách rổ, ta nương còn chờ chúng ta về nhà đâu? hướng đối phương vẫy vẫy tay, túm tam oa liền đi, về đến nhà nhị oa liền cùng tống chiêu đệ nói chuyện này, theo sau lại nói. nương có hay không cảm thấy đại gia đối chúng ta đặc biệt khách khí? không phải khách khí, là nhiệt tình. Tống Chiêu đệ nói, nhị oa, Trấn Cương, hai người nếu là cũng có thể giúp trên đào hài từ thi đậu đại học, nhà ta sẽ so hiện tại còn được hoan nghênh. Nhị oa tưởng tượng một chút, ta đây thử xem đi. Tống Chiêu đệ vui vẻ, đi lấy mấy cái hàm trứng gà, ta cho các ngươi làm tốt ăn, không phải đều cầm đi sao? Nhị oa hỏi. Tống Chiêu đệ. Cho người ca bọn họ lấy chính là ta tháng trước cuối tháng im. Nửa tháng trước còn im hai đàn đâu. Lần này ăn xong liền không im nhiều như vậy. Ăn quá nhiều muối đối thân thể không tốt. Kia hạ trứng gà làm sao bây giờ. Ta ngoa không đợi tống chiêu đệ mở miệng. Một ngày ăn quá nhiều trứng gà cũng không tốt. Chúng ta lại sát hai chỉ gà mái đi. Tống chiêu đệ xem hắn hai mắt sáng lấp lánh. Không cấm lắc đầu. 15 tháng 8 lại sát. Quá tốt rồi. Tam Oa mừng rỡ nhảy dựng lên. Nguyên đán thời điểm lại sát hai chỉ, nương, Tết âm lịch thời điểm lại sát hai chỉ, Tống Chiêu Đệ, tháng Giêng 15 lại sát hai chỉ, Tết Đoan Ngọ lại sát hai chỉ, chờ ngươi ca nghỉ hè trở về, chúng ta liền đem ngươi làm thịt. Tam hoa không nhảy nhót, nương, sát cá đi, ta giúp ngươi áp thủy. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, ra phòng bếp lấy cắt cá kéo. 11 giờ tà hữu, Tống Chiêu Đệ bắt đầu nấu cơm. Nhân cá quá lớn, sợ ăn không hết liền không phóng quá nhiều đậu hủ, dư lại đậu hủ còn có thể làm một mâm đồ ăn. Tống chiêu đệ liền dùng trứng muối lòng đỏ trứng cùng đậu hủ làm một đạo lòng đỏ trứng đậu hủ. Lòng trắng trứng không quá hàm, tống chiêu đệ tiếp điểm hành lá, làm trưng trứng, theo sau lại dùng nước trong nấu tôm, trưng con cua, trùng kiến quốc về đến nhà không ngửi được mùi hương, không chút suy nghĩ liền hướng trong phòng kêu, còn không có nấu cơm, mau làm tốt. Nhị Oa bưng lòng đỏ trứng đậu hủ ra tới. Ba, nương nói hôm nay ăn nhiều đồ ăn ăn ít cơm. Ân, tận lực đừng ăn cơm. Trung kiến quốc lấy rớt mũ. Hôm nay làm rất nhiều đồ ăn. So ngày hôm qua còn nhiều. Trấn cương bưng một chậu con cua ra tới. Nhị Oa, lão sư kêu ngươi cấp thẩm ảnh ra đưa bốn con. Tráng tráng nương cấp quá nhiều. Chúng ta ăn không hết. Nhị Oa trở lại phòng bếp. Bưng bốn con con cua ra tới. Mặt sau cùng cái bưng một đại bàn tôm tam hoa. Trung kiến quốc nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. So qua năm còn phong phú A. các đại ca bọn họ Phúc. Nhị oa nói chuyện đi ra ngoài. Trung kiến quốc rửa rửa tay. Trở về nhìn đến trên bàn nhiều hai bồn canh cá. Chiêu đệ, cấp tôn gia tặng không? Tống chiêu đệ, không có. Tôn nguyên thức phụ quá không thấy ngoài. Trung kiến quốc nghi hoặc. Làm sao vậy? Tống chiêu đệ đem Lý Lan Anh lời nói đại khái nói một lần. nghe nàng khẩu khí ta tiếng anh hảo nên cho nàng nhị nữ nhi học bù giống nhau quá theo lý thường hẳn là loại sự tình này à trung kiến quốc cười nói nàng đại khái cảm thấy học bù chính là giảng vài đạo đề ngươi lại là lão sư loại sự tình này đối với ngươi mà nói chuyện nhỏ không tốn sức gì tống chiêu đệ chừng mắt ta nhàn rỗi không tốt hảo hảo hảo ta chưa nói không tốt trung kiến quốc nói ngươi đừng cùng ta cấp a Quay đầu lại nàng lại tìm ngươi, ngươi liền cùng nàng nói Dũng Thành Cao Trung nhập học, kêu nàng đưa nhà nàng lão nhị đi Dũng Thành Thượng Cao Trung. Tống chiêu đệ, nàng lại tìm ta, ta liền nói như vậy, ta duy trì ngươi, trung kiến quốc mở ra con cua, đưa tới tống chiêu đệ trước mặt, ăn con cua, tam hoa trong mắt chuyển động, ba ba, giúp ta lột một cái, ngại phiền thoái cấp chấn cương ăn, trung kiến quốc không cần nghĩ ngợi nói, chấn cương nhấp miệng cười cười, tam hoa. Ta thế người ăn, người ăn xong sao, tam Oa chừng hắn liếc mắt một cái. Nương nói chúng ta một người ăn ba cái. Còn có tôm cùng cá, cũng không sợ chống ngươi. Chấn cương xem một chút chung kiến quốc cùng tống chiêu đệ. Thấy hai người làm bộ không nghe thấy. Đánh bạo nói, ta không sợ, tam Oa nghẹn một chút. Ta sợ, người đối chấn cương thật tốt. Nhị oa cầm không cay đĩa tiến vào. Nương, ta đến thẩm ra thời điểm. thẩm đoàn trưởng chính ngồi xồm áp giếng nước biên sát cá đâu trung kiến quốc thẩm lão thái thái không có làm cơm tống chiêu đệ đem thẩm mẫu bị cảm nắng sự nói cho hắn lại nói lương hộ sĩ trưởng kêu nàng giúp thẩm tuyên thành giới thiệu đối tượng ta không dám đáp ứng vạn nhất tôn huyền như quá đến không tốt lại đến tìm thẩm tuyên thành thẩm tuyên thành đầu vừa kéo muốn cùng nhân ra ly hôn ta đời này lương tâm đều không qua được Nói rất đúng giống ngươi có người được chọn dường như, trùng kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái, lột cái tôm bóc vỏ ném nàng trong chén, tống chiêu đệ xem một cái, tiếp tục gặm con cua, ta không ai thuyền cựu cữu khẳng định nhận thức không ít bị trưởng phu vứt bỏ phần tử trí thức. Nói lên ta cựu cữu, như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá ngươi cựu cữu? Trùng kiến quốc hỏi, đại lực thi đậu đại học, ngươi biểu đệ hoặc là biểu ca liền không đi tìm ngươi. tống chiêu để, ta cựu cữu cử một nhà đều là người thành thật ta không chủ động để bọn họ cũng ngượng ngùng nói nói nữa triệu ngân đem ngươi cùng đại ca đuổi ra đi ta bà ngoại bên kiên nhắc tới chuyện này liền cảm thấy thực xin lỗi các ngươi hai anh em không mặt mũi tìm ngươi thức phụ nếu là chúng ta tả hữu hàng xóm thân tích bằng hữu đều có thể giống ngươi đại tỷ ta đại ca còn có ngươi cựu cữu ta cựu cữu như vậy bớt lo thì tốt rồi trung kiến quốc nhịn không được nói Tàm hoa hỏi, bà bà nói chính là trốn đảo nguyên sao. Ăn người con cua, trùng kiến quốc chừng liếc mắt một cái hắn. Trấn cương, đừng ăn cơm, ăn tôm ăn con cua. Nhà ta không tủ lạnh, cần thiết đến ăn xong. Trấn cương, ăn đâu, tạm dừng một chút. Đại hoa nếu là ở nhà, con cua sớm không có. Bọn họ đến đế đâu cũng có thể ăn đến. Tống chiêu đệ nói, không chừng ăn so chúng ta còn hảo. Trấn cương không nghe minh bạch, người kỳ ra ra trong nhà có. Tam hoa rất tò mò, nương như thế nào biết, người kỳ gia gia đau tự lập cùng canh sinh, thời tiết này đúng là ăn cua thời điểm, khẳng định sẽ kêu bảo mẫu làm cho bọn hắn ăn. Tống chiêu đệ nói, liền tính ở người kỳ gia gia trong nhà ăn không đến. Người ca trên người có tiền, tự nhiên sẽ đi khách sạn lớn ăn. Tam hoa gật gật đầu, đại ca làm được, nương, lần sau cho hắn 50 đồng tiền, đừng cho hắn như vậy nhiều, thật là người ca thân đệ đệ. Trung kiến quốc nói. mươi 163. Đột nhiên ly thế. Ta hoa nghẹn một chút. Ngươi cùng nương kiếm tiền không dễ dàng. Ta đau lòng các ngươi a Tia chờ ngươi vào đại học thời điểm. Cũng cho ngươi 50 đồng tiền. Tốt không? Tống chiêu đệ hỏi. Ta hoa há mồm tưởng nói tốt. Tiện đà tưởng tượng 50 đồng tiền xóa tiền xe. Xóa mua bút mực tiền. Giống như chỉ có thể mua mấy bao đại bạch thỏ. Nhược nhược nói. Không tốt. Không hảo liền ăn cơm, Trung kiến quốc nói, ta hoa nhấp môi, đem tôm tắc trong miệng, nhị Oa thấy hắn như vậy rất muốn cười, lại sợ đem ta hoa chọc mau, hắn nhân cơ hội la lối khóc lóc, nương, ta tưởng cho ngươi làm một cái màu trắng váy liền áo. Màu trắng, Trung kiến quốc xem một cái tống chiêu đệ, người nương không thích hợp, người nương làn da hắc, mặc vào khó coi, nhị Oa nhíu mày, ba ba không hiểu làm quần áo cũng đừng tiếp nhanh như vậy. trung kiến quốc nghẹn lại không dám tin tưởng hỏi người nói ta không hiểu người xác thật không hiểu tống chiêu đệ nói dáng người không phải quá mức mập mập người mặc đồ trắng quần áo đều đẹp trung kiến quốc trừng mắt nhìn nàng ngươi ăn cơm tống chiêu đệ hướng trong miệng hắn tắc cái tôm bóc vỏ thực không nói lão sư không dậy qua ngươi tàm oa nhìn nhìn hắn ba lại xem hắn nương tống lão sư một lần nữa giáo một lần a tàm oa từ Không nghĩ bị đánh liền câm miệng. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn. Người nhẫn nại là hữu hạn. Người ba loại này tính tình không người tốt. Đã ở vào bùng nổ bên cạnh. Tam hoa còn nhớ rõ hắn ba một chân đem hắn như bức hống hống đại ca đá đảo. Vội vàng truyền hướng nhị oa Nhị ca, ta giúp ngươi lấy cái con cua. Cảm ơn, ta muốn ăn cá. Nhị oa phiền hắn. Thực không cho hắn mặt mũi. Tam hoa hừ một tiếng. Chấn cương, ngươi muốn sao? Này đã là cái thứ ba. Chấn cương hoảng một chút trong tay con cua, chính ngươi ăn, ta còn phải uống canh cá, tàm oa sắc mặt khẽ biến, về sau có việc đừng tìm ta. Có ta ba cùng ta nương ở, chúng ta có việc cũng cầu không đến ngươi trên đầu, nhị oa kẹp một khối cá phóng chính hắn trong chén, lại cấp tống chiêu đệ cùng Trung Kiến quốc kẹp một khối. Trung Kiến quốc cắn một ngụm thịt cá, không cấm nói, hầm ăn vẫn là cá vừa ăn ngon, cá vừa hấp cũng ăn ngon, tống chiêu đệ nói. đáng tiếc một cái liền đủ chúng ta ăn trung kiến quốc dừng lại kia bốn điều làm sao bây giờ bọc lên hồ rán dùng dầu chiên một chút có thể phóng mấy ngày tống chiêu đệ nói buổi tối ăn cá đầu đi cá đầu không hảo tạc trung kiến quốc ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm ta hôm nay tới thời điểm trải qua trường học tần cái bàn cùng sách mới đều tới rồi ngày mai hiệu trưởng nên thông chi ngươi đi lấy tân giáo tài ta ngày mai đi trường học nhìn xem Tống Chiêu đệ nói: nhà ta mễ mau không có, người đi cung tiêu xã mua một túi gạo, lại mua chút hoa màu, ta cho các ngươi làm cháo bát bảo. Trấn Cương Hiếu Kỳ nói: lão sư, ngươi cùng Đại Hoa nói, bọn họ đi rồi, chúng ta mỗi ngày làm tốt ăn, không phải mau vui đùa a Đương nhiên không phải. Trùng Kiến Quốc nói: người mấy cái ca ca nếu là hướng trong nhà gọi điện thoại, không chuẩn nói cho bọn họ. Trấn Cương nuốt khẩu nước miếng, không tốt lắm đâu. khá tốt, Trung Kiến Quốc nói, chờ các ngươi đi vào đại học, trong nhà chỉ còn ta cùng tống lão sư hai người, chúng ta mỗi ngày làm bánh gián hành, cơm chiên trứng, nhị oa cùng tam oa không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc hỏi hai người có ý kiến, giống ngươi cùng ta nương như vậy cha mẹ, khắp thiên hạ tìm không ra đệ nhị đối. Tam Hoa thở hồng hộc chừng liếc mắt một cái hai người, ta nhận được đại ca điện thoại liền nói cho hắn. Trung Kiến Quốc gật gật đầu. Hành a, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đại hoa có khả năng cho rằng ngươi cố ý khoe khoang. Tam hoa sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới loại này khả năng. Đừng đậu hắn, tống chiêu đệ nói, các ngươi kia mấy cái ca ca biết ta cũng không nói dối. Buồn chén đũa, đi ra ngoài rửa rửa tay, trở về nằm liệt ghế trên. Hôm nay ăn có điểm nhiều, buổi tối không thể ăn nhiều như vậy. Trung kiến quốc, buổi tối ta bồi ngươi đi ra ngoài thiêu thiêu thực. Ta bồi ngươi còn kém không nhiều lắm. Tống chiêu đệ nói. Các ngươi từ từ ăn. Ta mị trong chốc lát. Trung kiến quốc. Ghế dựa cộm người. Đi trên lầu ngủ. Tống chiêu đệ xua xua tay. Trên lầu quá nhiệt. Ăn không hết liền đặt ở quạt phía dưới. Quá hai cái giờ lại ăn. Đột nhiên nghĩ đến. Tam hoa tử. Quay đầu lại kêu ngươi những cái đó tiểu đệ tới nhà chúng ta chơi. Các ngươi cùng nhau ăn. Ngươi ở nhà bọn họ không dám tới. Tam hoa nói. Liền tính cùng ta một khối tới, cũng không dám ăn nhà ta đồ vật, tống chiêu đệ nói, ta đây đi thẩm ra nhìn xem thẩm lão thái thái, lại bồi nàng lưu một lát thiên, nương như thế nào với ai đều có thể lưu một khối đi a Nhị oa bội phục nàng, ta nếu là cũng có thể giống ngươi lợi hại như vậy thì tốt rồi. Trung kiến quốc, gãi đúng chỗ ngứa, đừng liêu chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, người cũng có thể giống ngươi nương giống nhau, già trẻ thông ăn, tống chiêu đệ cười. Trung sư trưởng càng ngày càng hiểu biết ta, đương nhiên, Trung kiến quốc nói, hai ta kết hôn 11 năm, ngươi nhân sinh 1 phần 3, so ngươi cùng cha mẹ ngươi ở một khối thời gian còn trường đâu. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái, nói ngươi béo còn xuyễn thượng, ăn ngay nói thật mà thôi, uống xong canh, Trung kiến quốc đứng lên tùng tùng dây lưng, ngồi xuống lại nhiết một cái con cua, tống chiêu đệ không cấm trợn to mắt, ăn không vô đi cũng đừng ăn, còn hành. Trung Kiến Quốc nói: Tám phần no. Tống Chiêu đệ nhìn đến trước mặt hắn một đống con cua xác cùng tôm xác. Người không phải còn hành, người là phi thường hành. Tống lão sư cũng càng ngày càng hiểu biết ta. Trung Kiến Quốc có khác thầm ý mà liếc nhìn nàng một cái. Tống Chiêu đệ trợn trắng mắt. Các ngươi ba không thể lại ăn. Qua mấy ngày chúng ta lại làm con cua. Tam Hoa lập tức đem dư lại một nửa con cua phóng tới Trung Kiến Quốc trước mặt. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu. Tam Hoa vội vàng giải thích, ta không có ăn. Ba ba, thật thương ngươi lão tử. Trùng Kiến quốc liếc nhìn hắn một cái, xem ra ngươi ca đi rồi. Ngươi tưởng tiếp hắn ban à? Trấn Cương không hiểu tiếp cái gì ban, bị đánh, tống chiêu đệ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trấn Cương vui vẻ phát hiện Tam Hoa sắc mặt không lớn đối, không dám nhếch miệng cười to, cúi đầu nhấp miệng cười trộm. Tam Hoa thấy Trấn Cương cùng nhị Hoa cười hắn, rất muốn hừ một tiếng. Nhưng hắn lộng không rõ hắn ba có phải hay không thật muốn tấu hắn. dứt khoát chạy tới bên ngoài rửa tay. Hôm sau buổi sáng 10 giờ nhiều. Tống chiêu đệ từ trường học trở về. Thấy Trấn Cương còn đang xem thư. Tam Hoa ở làm bài. Nhị Hoa ở vẽ. Bọn họ ba vị trí cùng nàng lúc đi giống nhau như đúc. Đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Trở về giúp ta nấu cơm. Nương, đại bá vừa mới tới điện thoại. Nhị Hoa buông bút, lên lười nhác vươn vai. Nãi nãi đã chết. tống chiêu đệ đột nhiên truyền hướng hắn ai chính là ngươi biểu gì nhị oa nói đại bá nói hôm nay buổi sáng phát hiện thời điểm sắc mặt đều thay đổi tống chiêu đệ đem thư đặt ở trên bàn kéo chương ghế dựa ngồi xuống hảo chiều cánh tay thượng ninh một chút cảm giác được đau mới hỏi người đại bá có hay không giảng nàng đến bệnh gì không có nhị oa nói đại bá liền hỏi chúng ta có trở về hay không tống chiêu đệ gật đầu cần thiết đến trở về Chúng ta không quay về, về sau chuyện này chính là người khác công kích người ba nhược điểm. Bất quá, người ba nhưng thật ra không cần trở về, bởi vì ba ba là sư trưởng sao, nhị oa hỏi, tống chiêu đệ khẽ lắc đầu. Bởi vì ngươi nãi nãi làm việc không đạo nghĩa, người ba kêu chúng ta trở về đã thực cho nàng mặt mũi. Đến lúc đó chúng ta còn trụ nhà khách, buổi chiều đi, nhị oa hỏi, tống chiêu đệ, ân, một tiếng, trấn cương cũng cùng đi. thừa dịch còn không nhiệt, các người đi trên lầu thu thập quần áo, ta cho người ba gọi điện thoại. Tống chiêu đệ bên này treo lên điện thoại, trung kiến quốc liền lái xe trở về, về đến nhà liền hỏi, là thật vậy chăng, ngươi đừng nói giỡn, sớm mấy ngày ta cấp đại ca điện thoại, đại ca cũng chưa đề nàng, phòng chừng là bệnh bộc phát nặng, triệu ngân chết quá đột nhiên, tống chiêu đệ cũng cảm thấy có chút không chân thật, nhưng điện thoại là trung vệ quốc đánh lại đây. Việc này giả không được, lưu thẩm ở nhà không có việc gì, ta cho nàng gọi điện thoại, kêu nàng giúp chúng ta hỏi một chút đại tẩu rốt cuộc sao lại thế này. Trung kiến quốc, không cần, mặc kệ nàng là đến bệnh bộc phát nặng, vẫn là cùng ta ba giống nhau cảm thấy tồn tại không thú vị uống thuốc diệt chuột tự sát. Cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, người mang mấy cái hài từ qua đi đem nàng tiễn đi liền trở về. Vậy ngươi nhớ rõ cấp đại hoa gọi điện thoại, cùng hắn giảng một tiếng. Đỡ phải hắn không biết, về sau lại nói nói bậy. Tống chiêu đệ nói, tống lão sư ở nhà sao? Tống chiêu đệ cho mày. Người biết là ai? Trung kiến quốc tò mò hỏi. Tống chiêu đệ hướng phía đông chỉ một chút. Phòng trừng là Lý Lan Anh hỏi thăm một vòng nghe được toàn đảo ta tiếng Anh tốt nhất. Lại tìm ta cho nàng khuê nữ học bổ túc tiếng Anh. Nói, dừng một chút, tiếng Anh không hảo còn tưởng khảo tiếng Anh chuyên nghiệp. Thật không biết nghĩ như thế nào. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Trung kiến quốc nói, dù sao ngươi buổi chiều đến đi Tân Hải, có sẵn lý do, Tống chiêu đệ thở dài một hơi, ta không thích tôn nguyền như như vậy nghẹn ở trong phòng không ra. Cũng không thích quá tự quen thuộc người, sao có thể mỗi người đều có thể giống ngươi giống nhau chi tình thức thu a? Trung kiến quốc đẩy nàng một chút, ta đi chương cơm, ngươi tới xào rau, Tống chiêu đệ ra phòng khách, cười hướng về phía đại môn bên kia nói, ở nhà, vào đi, Lý Lan Anh tiến vào. Tống lão sư vội không vội, rất bận tống chiêu đệ không đợi nàng mở miệng liền nói, ăn cơm phải đi, Lý Lan Anh tò mò, đi chỗ nào, lão trung mẹ kế qua đời, chúng ta đến suốt đêm đuổi tới Tân Hải. Lý Lan Anh tức khắc đã quên nàng mục đích, trung sư trưởng cũng trở về, hắn không quay về, chúng ta vừa mới nhận được điện thoại, hắn còn không có tới kịp an bài, cũng không hướng về phía trước mặt xin nghỉ, chờ hắn an bài thỏa đáng. hắn mẹ kế liền hỏa táng tống chiêu đệ nói thời tiết nhiệt thi thể không thể lâu phóng đúng rồi tìm ta chuyện gì lý lan anh cũng không đại sự chính là muốn gọi nhà của chúng ta nhị nha đầu theo ngươi học tiếng anh không nghĩ tới như vậy không khéo là rất không khéo tống chiêu đệ nói chờ ta trở lại phải soạn bài còn mang sơ tam cùng cao một hai cái ban không bằng kêu nàng cùng cao một học sinh cùng đi đi học lý lan anh lắc đầu không được Không được, nàng sang năm liền muốn thử xem, kia chỉ có thể đi Dũng Thành. Tống chiêu đệ nói, chỉ có bên kia có Cao Tam. Lý Lan Anh thưởng một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Ta đây liền đi nấu cơm. Tống chiêu đệ nói, quần áo cái gì đều còn không có thu thập đâu. Lý Lan Anh gật gật đầu, xoay người về nhà. Tống chiêu đệ hướng trong phòng đi, tới cửa thấy Trung Kiến Quốc ngồi ở phòng khách. Người đều nghe thấy được, là nha. Trung kiến quốc đào hảo mễ còn không thấy tống chiêu đệ tiến vào. Tính toán đi, giải cứu, nàng, lại nghe đến, dũng thành, hai chữ, cảm thấy nàng mau đem người đuổi đi liền không đi ra ngoài. Chúng ta này đó hàng xóm tới tới đi một chút, ta mới phát hiện tống lão sư người như vậy, quả thực là ngàn dặm mới tìm được một.